tinh tế kiều mỹ hồng nhạt cánh hoa bị thô tráng đậu hà lan mầm ngăn trở công kích đường đi hoa tinh tế khó thở một cái lắc mình tiến lên vòng qua ma đậu muốn cùng mùng một gần người vật lộn nhìn gần ngay trước mắt hoa tinh tế mùng một lông tơ đứng trồng ngược đây chính là nữ hài tử hắn muốn như thế nào cùng nàng vật lộn a mùng một cả kinh liên tục lũi về phía sau hô lớn đừng vô lại a thắng được khởi thua không nổi nói tốt phá trận giả thắng thế nào dị nên quân gia trận pháp thiên hạ đệ nhất không được người khác thắng một hồi Mùng một thi triển miệng độn chi thuật. Nói nữa, ta mỗi lần công kích trước nhưng đều là trước tiên thông chi. Mùng một nói được nói có sách mách có chứng, hắn chính là hô to ra bản thân tuyệt chiêu tên, trước tiên thông chi, này đều xem như trước tiên tiết đề cấp đối thủ, cư nhiên còn có mặt mũi nói hắn gian lận, này cũng thật quá đáng. Tuyệt chiêu, giác ma đổ, này mẹ nó ai có thể biết là cái gì ngoạn ý a? Hoa tinh tế nội tâm điên cuồng hét lên. Tinh tế. Quân ngàn lật quát lớn trụ xúc động hoa Tinh tế. Đối với mùng một liền ổn quyền, nhiều có đắc tội. Hiệp thứ nhất, Học viện Long Nguyên Thắng. Đây chính là mọi người đều không có dự kiến đến kết cục, mùng một ở các bạn nhỏ tiếng hoan hô chung đi xuống thừa nửa cái tái đài, trước khi đi còn không quên khấu đi bảy trận linh thạch. Cũng liền còn hành đi. Mùng một khiêm tốn mà nói, khoe miệng tươi cười lại là cao cao dơ lên, áp đều áp không xuống dưới. Ta đi tranh nhà sĩ. Quân kiểu tư cũng không nghĩ tới chiến đấu kết thúc như thế nhanh chóng, hán tựa như cá nhân hình lập bị mang theo lên đài, lại bị mang theo xuống đài, toàn bộ hành trình nằm thắng. Ta và ngươi cùng nhau. Bạch Hổ tiến lên một bước theo sát Thượng Quân Cửu Tư. Quân gia bên kia sắc mặt nhưng không tốt lắm, Bạch Hổ đánh giá Quân Cửu Tư một khi thoát ly đội ngũ liền sẽ bị chồng bao tải hành hung. Thượng nha xí, cùng nhau a. Lã Nguyệt Minh cánh tay giải dối ra, thông đồng ở Quân Cửu Tư trên vai. Cùng nhau a, ta cũng phải đi. Thượng vê đút cờ đội ngũ lại ra tăng rồi một người. Cứ như vậy học viện long nguyên mọi người kể vai sát cánh mà cùng đi thượng nhà xí dừng ở quân gia con cháu trong mắt đây là kiểu gì kiêu ngạo khí thê a quả thực không đem bọn họ quân gia để vào mắt đây là khiêu khích tiếp theo chiến ta thượng quân cửu xuyên tức giận đến đỏ mắt mới vừa rồi một trận chiến này thật là thua buồn cười quả thực làm cho bọn họ quân gia mặt mũi vô tồn cái này bãi cần thiết muốn tìm trở về chương 82. quân cửu xuyên vén tay háo liền phải tự mình hạ tràng mặt khác quân gia con cháu vội vàng giữ chặt bực này tiểu trường hợp chỗ nào yêu cầu tông ra con vợ cả kết cục huống chi kia học viện long nguyên rất là tà môn ở không có thăm dò đối phương chi tiết dưới tình huống lại lần nữa tùy tiện động thủ nếu thua nữa kia quân gia chiêu bài đã có thể tạp chín xuyên mặc bực kia học viện long nguyên bất quá là dựa vào tập kích bất ngờ thắng hiểm một hồi tiếp theo chàng chúng ta tất thắng nhất định phải gọi bọn hắn đẹp huống hồ này thi đấu đài tạp tu bổ còn cần trong chốc lát thời gian đâu quân cựu xuyên bị tạm thời khuyên lại nhìn tạm đến nát như thi đấu đài, thầm nghĩ kia lý sơ nhất bất quá là may mắn đắc thắng thôi. Tiếp theo chàng bọn họ cũng sẽ không thiếu cảnh giác. Quân Cửu xuyên nhìn về phía quân ngàn lật cùng Hoa Tinh Tế hỏi các người hai người cảm thấy kia Lý Sơ Nhất thực lực như thế nào? Quân ngàn lật cái này làm cho nàng như thế nào trả lời? Nàng vội vàng bảy trận liền đối thủ bộ dáng còn không có thấy rõ đã bị lện xuống đài, như thế nào biết được đối phương thực lực như thế nào? Hoa Tinh Tế nhưng thật ra cùng mùng một giao thủ một hiệp, buồn bực nói. Đó chính là cái vô sỉ tiểu nhân Ai sẽ ở so đấu trên đài bố tụ linh trận Ai sẽ không đợi hai bên trận thành tựu bắt đầu công kích Tiểu cô nương mặt đỏ lên Tiên thấy là bị hung hăng khí tới rồi Chính là Chúng ta thi đấu quy tắc cũng không quy định Phải đợi hai bên trận thành tài có thể động thủ a. Một cái quân gia con cháu nhược thanh nói Hoa tinh tế bị người trong nhà dôi đến không lời nào để nói Cái mũi nhỏ hùng tận mà phun khẩu nhiệt khí lấy làm phát tiết Quân ngàn lật mày nhữ lại Đây là chúng ta quân gia so đấu chúng cam chịu quy tắc, bọn họ không phải quân gia người. Đối quân gia người mà nói, bọn họ so đấu trọng điểm ở chỗ phá trận, tương so với chiến đấu cuối cùng thắng lợi, bọn họ càng thêm hưởng thụ phá trận quá trình, cho nên đối phương đại trận chưa thành là lúc, là sẽ không động thủ công kích. Nay một cam chịu quy tắc, hôm nay thế nhưng làm đối phương chui ước. Quân Ngàn lật lại nói, cũng là chúng ta khinh thường, ở chân chính trên chiến trường, địch nhân cũng sẽ không chờ chúng ta bố xong trận lại động thủ. Quân Cửu Xuyên nói, Tiếp theo chàng mở màn trực tiếp động thủ Quân gia bên này ở thảo luận đối phó học viện Long Nguyên Phương Pháp Mùng một mấy cái cũng đầu dựa gần đầu Thương lượng đối sách Mùng một nói Ta lần này là tập kích bất ngờ Đánh bọn họ một cái trở tay không kịp Tiếp theo chàng đã có thể không nhẹ nhàng như vậy Mùng một phân tích nói Ta phòng trừng Tiếp theo chàng vừa lên sân khấu bọn họ liền sẽ lập tức động thủ Không cho chúng ta bày trận cơ hội Vậy trực tiếp đánh bái Chúng ta bố không được trận Bọn họ cũng đừng nghĩ bày trận Đúng vậy dù sao chúng ta cũng không am hiểu trận pháp học viện long nguyên mọi người một chút đều không lo lắng lên đài trực tiếp đấu võ mới đang cùng bọn họ ăn uống tiêu tiếp theo chiến ta cùng chín tư liền không lên sân khấu lạc mùng một nói ta đây thượng ta tới ta tới mọi người dũng dược báo danh ngay cả thu tiểu tứ cũng quấn lên tay háo nóng lòng muốn thử lã nguyệt minh một dò chi khai thu tiểu tứ ngươi không phải nói luyện đan sư cũng không đánh đánh giết giết sao thu tiểu tứ đôi mắt một hành xem xem náo nhiệt còn không được sao lúc này mọi người đều tưởng lên sân khấu gian ra một chút gân cốt cuối cùng liền quyết định rút thăm tới định quân cửu tư đứng ở một bên tắc thở phào nhẹ nhõm cuối cùng không cần hắn lên đài trời biết hắn đến lúc này còn đầu trống chân một mảnh dưới chân đánh phiêu đâu quân thị tông thuộc học sinh ai lợi hại nhất Ha! quân cửu tư bị đột nhiên vấn đề trực tiếp trả lời đương nhiên là chín xuyên huynh trưởng lạc xem xét liếc mắt một cái không biết khi nào đi vào chính mình bên cạnh mùng một quân cửu tư nói chín xuyên huynh trưởng ở hàng năm tuổi mạt khảo hạch chung đều là thứ nhất mưu mô sơ sơ cảm suy đoán quân gia xuất chiến chính tự lúc trước định tốt tam cục hai tháng này trận thứ hai vô luận quân gia thắng hay thua quân cửu xuyên đều tất nhiên sẽ ở cuối cùng một hồi lên sân khấu trận thứ hai nếu quân gia thắng quân cửu xuyên nhất định ở đệ tam tràng lên đài lấy bảo đảm đệ tam tràng thắng lợi trận thứ hai nếu là quân gia thua kia quân cửu xuyên liền càng thêm sẽ ở đệ tam tràng lên sân khấu lấy vãn hồi một chút mặt mũi đến nỗi quân cửu xuyên ở trận thứ hai liền lên đài sát suất mùng một cảm thấy hơi chăng này chăng liền tính quân cửu xuyên ở trận thứ hai lên đài vậy cùng lắm thì thua một ván dù sao bọn họ học viện long nguyên đã thắng quá một hồi hợp này trận thứ hai không sợ thắng thua chỉ lo đánh cái thống khoái đó là mùng một suy tư xong hướng quân cửu tư vây tay tới chúng ta tới tâm sự quân cửu xuyên bên này mùng một hướng quân cửu tư hỏi thăm quân cửu xuyên tin tức vì đệ tam trận thi đấu làm chuẩn bị bên kia Thi đấu lôi đài đã chữa trị xong, hai bên đối thủ chuẩn bị lên sân khấu. Học viện Long Nguyên bên này rút thăm cũng ra kết quả, thế nhưng là 15 cùng thẩm thanh thời. 15 là cái ham chơi, thẩm thanh thời còn lại là tu luyện cùng nhân, hai người tính cách hoàn toàn bất đồng, cho nên tuy rằng ở cùng cái học viện cầu học đi học, hai người giao thoa lại cơ hồ bằng không. Làm này hai cái phối hợp độ bằng không ra hỏa tổ đội thi đấu, ngay cả định liệu trước mùng một đều nhéo đem mồ hôi lạnh. Thẩm thanh thời, kiếm tu cũng không tổ đội. ân hử miêu đại vương một cái đánh hai nguyên bản còn tưởng công đạo vài câu mùng một chỉ phải nói tưởng như thế nào đánh liền như thế nào đánh đi quân gia lần này phái ra chính là am hiểu hỏa hệ công kích pháp thuật quân ngàn nghi dốc lòng vân rũ trận phong dương trận chờ tự nhiên hệ trận pháp quân yến thủ hai bên đội viên lên sân khấu ở nhìn đến béo quất miêu khoác lụa mỏng áo ngắn lên sân khấu nháy mắt trên đài quân ngàn nghi cùng quân yến thủ nhưng thật ra không gì cảm giác rốt cuộc đều một cái phòng học thượng quá khóa đã gặp mặt Nhưng mà ở đây không ít quân gia đồ cổ nhóm lại cảm thấy lớn lao vũ nhục cùng tận trời phẫn nộ. Ngồi ở quân thư dụ bên tay trái quân thị tông thuộc viện trưởng rốt cuộc nhịn không được lạnh giọng chất vấn. Quân thư dụ, ngươi đây là ý gì? Thế nhưng làm bẹp bao yêu vật lên đài cùng quân gia con cháu cùng đài cạnh kỹ. Ở không ít người tu trong mắt, có thể hóa thành hình người yêu tu miễn cưỡng có thể tính làm linh trí loại. Những cái đó liền hình người đều không có yêu tu chỉ có thể tính làm yêu thú xuất sinh. Quân thư dụ trang làm khó hiểu. Thân mình hơi khuynh nhìn về phía quân gia viện trưởng, là có gì không ổn sao? Kia tiểu Quất Miêu cũng là đệ tử của ta." Quân thư dụ nói, "Sáng nay, các ngươi không phải còn phái người cho hắn đưa đi quân thị tông thuộc viện phục sao?" Quân gia viện trưởng cứng lại, "Bọn họ thật là suốt đêm cấp học viện Long Nguyên học sinh chuẩn bị viện phục, một phương diện là vì bày ra bọn họ quân gia quân tử khi phái, lấy lễ đãi nhân, ngày sau vô luận phát sinh cái gì, đều thế nhân chỉ biết nói là học viện Long Nguyên người không biết lễ nghĩa. Về phương diện khác, cũng là đối quân thư dụ một lần thử, này quân gia viện phục mặc vào dễ dàng, thời ra đã có thể khó khăn. Lúc trước bọn họ nhìn kêu béo miêu cũng xuyên kiện áo ngắn, nguyên tưởng rằng là cái kia học sinh dưỡng sùng vật, ăn mặc quần áo thú vị, chỗ nào nghĩ đến thế nhưng là chính thức học sinh A. Các đại nhân chi gian lưới đao ám ảnh không ngừng, thi đấu trên đài chiến đấu cũng là chạm vào là nổ ngay. Hai bên lẫn nhau hành lễ, ngay sau đó, hỏa long gào thét mà ra, không ra mùng một sở liệu. lần này quân gia tuyển thủ với bước đài liền tức khắc triển khai công kích không giống phía trước chờ đợi hai bên trận thành thẩm thanh thời trường kiếm ra khỏi vỏ phượng minh với thiên lóe sáng kiếm quang như tia chớp phi hồng trực diện kiếm quang quân ngàn nghi nhịn không được nửa nheo lại đôi mắt chỉ một cái hoàng thần gào thét hỏa long liền bị nhất kiếm chặt đức bốn phía hỏa hoa trừ khử ở trong không khí điểm điểm nóng rực hơi thở tàn lưu chứng kiến hỏa long đã từng tồn tại trong thời gian ngắn một cái so chiêu cao thấp lập hiện quân gia mọi người đều là kinh hãi Này không duyên cơ vô kỳ thiếu niên thế nhưng là cái kiếm tu hạt giống tốt, phàm là có vài phần nhãn lực người đều có thể nhìn ra, vừa mới thiếu niên này chạm long nhất kiếm đã ẩn ẩn lộ ra đổ long kiếm ý. Dưới đài quan chiến trương Viễn Sơn khỏe miệng giơ lên, đắc ý chi tình buộc lộ ra ngoài, này thẩm thanh thời chính là hắn xem trọng đệ tử. Không chỉ có thiên phú lỗi lạc, càng có người thiếu niên ít có ý chí lực, chỉ là mỗi ngày rút kiếm một vàn thứ, chạm phách một vàn thứ. thứ chọn một vạn thứ cơ sở kiếm thuật tu luyện liền không phải người bình thường có thể làm được. tóm lại, đứa nhỏ này trời sinh kiếm tu. tóm lại, kế quân gia người trong mắt không duyên cớ vô kỳ quân thư dụ lúc sau, lại lần nữa có một cái không duyên cớ vô kỳ thẩm thanh thời. mười lăm thấy tiểu đồng bọn đại phát thần uy, tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, một cái thoáng hiện, trực tiếp lướt qua canh giữ ở phía trước quân ngàn nghi, chạy đến quân gia tuyển thủ phía sau trận doanh bắt đầu quấy rối. quân yến thủ đang ở hết sức chăm chú mà bố trí mà tái trận. Trận pháp này bảy trận đơn giản, thành trận nhanh chóng, lấy bảo hộ phòng ngự là chủ, đồng thời còn nhưng hấp thu đại địa chi khí phụ trợ quân ngàn nghi hỏa hệ pháp thuật, hỗ trợ lẫn nhau, phòng ngự gấp bội đồng thời gia tăng rồi tổ hợp lực công kích. A! Quân yến thủ thân tử một oai, bị từ trên trời giáng xuống béo quất miêu tạp vừa vặn. Thái Sơn áp đỉnh. 15 một kích tức trung, lập tức thoáng hiện tránh né, hắn tốc độ quá nhanh, mau thành một đạo màu cam tan ảnh. Quân yến thủ từ trên mặt đất bò dậy, bất chấp đi bắt được miêu chỉ tiếp tục 7 trận. 15 tuy xem không hiểu cái gì mà tái trận, không biết mắt trận ở đâu, hắn chỉ quay rối, quân yến thủ bố trí đến chỗ nào, hắn liền đi lên cào thượng một mong bước, cào xong liền chạy, tuyệt không lưu lại, am hiểu sâu du kích chiến tinh túy. Quân yến thủ bất kham này nhiễu, một lòng mấy dùng, một bên muốn chế tạo gấp gấp trận pháp đồ, một bên phải chú ý béo quất miêu quay rối, thường thường muốn dừng lại làm lại, đền bù bị béo quất miêu hủy diệt trận đồ. Nguyên bản đơn giản mà tái trận. Quân yến thủ cắn răng lăng là không có có thể hòa xong, này Miêu Nhi móng nuốt nơi nào là cào ở trận đồ thượng, là cào ở quân yến thủ trong lòng thượng a. Đương 15 lại lần nữa đánh lén thời điểm, quân yến thủ thật nhẫn nại không được, ném xuống trong tay khắc đao, liền phải cùng béo quất Miêu liều chết vật lộn. Bên này 15 cùng quân yến thủ triển khai mèo vờn chuột truy đuổi chiến, a không, là ngươi tới truy ta, đuổi theo ta liền hắc hắc hắc đuổi theo trò chơi. Bên kia, quân ngàn nghi đã bị nhất kiếm đánh hạ so đấu đài. Quân gia mất đi một người sức chiến đấu. Nhưng mà, Thẩm Thanh Thời lại không có rút kiếm tiến lên trợ 15 giải quyết dư lại quân yến thủ, ngược lại trường kiếm vào vỏ, đôi tay ôm cánh tay, đứng ở một bên quan chiến. mũi ngon mà nhìn 15 đem quân yến thủ cào đến tóc dài hỗn độn, quần áo bất chỉnh, đó là 15 đối thủ, hắn nhưng không nhúng tay. Quân gia người cũng không biết Thẩm Thanh Thời kiếm tu cũng không tổ đội tuyên ngôn, chỉ đương hắn sống chết mặc bay là đối quân gia nhục nhã, hắn rõ ràng có thể nhất kiếm thể diện mà tiến đi quân yến thủ. Lại tùy ý hắn bị một con đại phì miêu vũ nhục đủ. đủ rồi. Quân gia viện trưởng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, vô án dựng lên. còn thể thống gì? còn thể thống gì? Văn nhã ở đâu? Quân gia viện trưởng hướng về phía quân thư dụ nộ mục tương đối. Ta quân gia lấy lễ tương đãi các ngươi chính là như vậy hồi báo chúng ta sao? Quân thư dụ nhàn nhạt nói, này không phải tỉ thí sao? Khó tránh khỏi thắng thua. Quân gia viện trưởng nói, ta quân gia tỉ thí là trận pháp gian đánh cờ đối chiến. mục đích là tăng lên các đệ tử đối với trận pháp vận dụng cùng lĩnh ngộ, các ngươi lại phái ra một con phì miêu đấu đá lung tung, căn bản là làm lơ thi đấu quy tắc, vi phạm thi đấu ước nguyện ban đầu cùng mục đích. Quân thư dụ nhẹ liếc liếc mắt một cái lôi đài, ngón tay một chút, liền đem chính dùng ra điên cuồng miêu miêu chảo 15 cách không sách lại đây, bị cao thành len sợi đoàn quân yến thủ rốt cuộc được cứu trợ, bị quân thư dụ trộm trong tay, 15 ăn an tĩnh như gà, vẫn không núc đích, thành thật đến giống như một con mao nhung thủy che tử, lại mềm lại ấm áp. Xách Phu tử mặt mũi vẫn là phải cho Quân thư dụ nhìn về phía quân gia viện trưởng Như vậy nhưng thỏa kia ngữ khí Ánh mắt kia, trói lọi mà liền đang nói Lao đông tây, ngươi thật đúng là Vô cớ gây rối, chúng ta nhường ngươi Quân gia viện trưởng chắn nản Không nghĩ tới quân thư dụ làm sai lưu loát Mà ra tay đem béo quất miêu cấp áp chế Ngài nói trận này như thế nào tính Ai thua ai thắng Quân thư dụ giống như khiêm tốn mà dò hỏi Quân gia viện trưởng chắn nản Môi run run hai hạ Không nghĩ tới nan để bị đá tới rồi trên người mình, phán quân gia thắng, đây là trần chùi tấm màn đen, mặc cho ai đều nhìn ra học viện Long Nguyên lực gáp quân thị tông thủ. Chính là phán học viện Long Nguyên thắng, lại thực sự không cam lòng, đây đều là cái gì yêu ma quỷ quái đồ vô sỉ, toàn vô quân tử phong nghi. Quân gia viện trưởng nói, trận này tỷ thí là trận pháp quyết đấu, học viện Long Nguyên học sinh lại hoàn toàn không có bài trận. Quân thư dụ gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói. Quân gia viện trưởng chắn nản, quân thư dụ này phó xem đạm thắng bại. Đạm bạc danh lợi bộ dáng nhưng đem chính mình phụ trợ thành công lợi tiểu nhân. Trận này không bằng liền tính làm ngang tay đi. Quân gia viện trưởng nói. Hành! Quân thư dụ gật đầu. Một hồi nho nhỏ tỉ thí mà thôi, thắng cùng phụ lại có thể như thế nào, làm cho bọn họ một hồi lại như thế nào. Còn nữa, phàm là có mắt, đều có thể nhìn ra rốt cuộc là ai thua ai thắng. Ngay cả 15 đều lười đến cái cọ, những người này tu thật đúng là chơi không dậy nổi a Học viện Long Nguyên vs VSC quân thị tông thủ. đệ nhị chiến bình. mấu chốt tính đệ tam chiến sắp đến chương 83. thực xin lỗi quân ngàn nghi cùng quân yến thủ rủ rũ cụp đuôi mà xin lỗi cảm giác sâu sắc không mặt mũi đối lại ra này mấu chốt tính trận thứ hai tỷ thí thế nhưng bị bọn họ như thế dễ dàng liền thua trận đúng vậy là thua cứ việc viện trưởng tuyên bố đợt thứ hai thế hòa, nhưng là chính bọn họ trong lòng biết đợt thứ hai là bọn họ thua thua không chút nào thể diện Quân ngàn nghi cùng quân yến canh giữ ở nội môn đại bỉ chung một đường khải hoàng ca, hai người tuyệt diệu phối hợp không biết đánh bại nhiều ít cùng trường tuyển thủ. Bọn họ hai người một cái am hiểu hỏa hệ pháp thuật, một cái thiện dùng tự nhiên hệ trận pháp lấy thiên địa chi tức phụ trợ hỏa hệ công kích, nhưng mà hai người lại ở cùng học viện Long Nguyên công kích trung bại hạ trận tới. La ta bày trận quá chậm. Quân yến thủ nghĩ lại, nếu chính mình thành trận cũng đủ kịp thời, lấy mà tái chi lực tương trợ, ngàn nghi lực công kích có thể phiên bội. Đối thượng kia kiếm tu tuyệt đối có một trận chiến tri lực. Quân ngàn nghi nói, không, là ta thực lực không đủ, không có có thể đem kêu béo miêu ngăn lại, trở ngại ngươi bảy trận. Hai người lẫn nhau nghĩ lại, kiểm điểm phục bàn. Quân cửu xuyên mặt trầm như nước, phẫn nộ đến mức tận cùng, hắn ngược lại đầu góc thanh minh lên. Đối hai cái ấy nấy không thôi quân gia con cháu nói, này không trách các ngươi, đây là chúng ta trận tu khuyết điểm. Một khi vô pháp hoàn thành trận pháp bố trí, hết thể đều là linh. Ở đây quân gia các đệ tử đều là tâm tình trầm trọng, liền thua hai chàng tàn khốc hiện thực đưa bọn họ từ thiên hạ đệ nhất trong ngộng đẹp bừng tỉnh. Quân gia đích xác trận pháp đệ nhất, nhưng thì tính sao, chỉ cần làm cho bọn họ hoàn thành không được bảy trận, bọn họ trận pháp liền tính lại lợi hại cũng thi triển không ra. Quân ngàn lật cũng nói, trung quy là chúng ta đại ý, chúng ta đối học viện Long Nguyên mọi người hoàn toàn không biết gì cả. Vô luận là thực lực của đối phương, vẫn là đối phương phong cách chiến đấu, bọn họ tất cả đều hai mắt một bôi đen. nhưng là. Bọn họ lại rất hiểu biết chúng ta. Nói, quân ngàn lật nhìn về phía học viện Long Nguyên phương hướng, nơi đó có một cái bọn họ quân ra người. Quân Cửu Xuyên xem mọi người đem lực chú ý tập trung đến quân cửu Tư trên người, vội nói, hắn bất quá một phạm nhân, hắn có thể biết được chút cái gì. Quân Cửu Xuyên không hy vọng mâu thuẫn chuyển rời đến quân cửu Tư trên người. Chúng ta vẫn là tự hỏi tự hỏi nên như thế nào đền bù tự thân đoàn bảng. Hiện tại chúng ta còn là hai người tổ đội, có một người vì hộ vệ, nhưng là ở trong chiến đấu chân chính. chúng ta trận tu một khi lạc đơn thật là như thế nào chúng ta trận tu như thế nào sẽ lạc đơn a một cái quân gia đệ tử không tán đồng nói thầm, bọn họ trận tu từ trước đến nay là khắp nơi thế lực tòa thượng tân mỗi lần bảy trận đều có vô số tu sĩ vì bọn họ lược trận thủ vệ bọn họ chỉ lo bảy trận đó là kia đệ tam tràng người thượng quân cửu xuyên đôi mắt nhẹ liếc kia thấp giọng phun tào đệ tử bị quân cửu xuyên ánh mắt đảo qua lập tức câm miệng không lên tiếng thấp đầu mắt khẩu xem tâm đệ tam tràng ta thượng. Quân Cửu Xuyên trầm giọng nói: "Lần này không có người khuyên trở hắn." Quân Cửu Xuyên ánh mắt từ học viện Long Nguyên mọi người trên người lướt qua, cuối cùng nói: "Quân Ngàn Cánh cùng ta phối hợp." Ha? Đột nhiên bị điểm danh Quân Ngàn Cánh sửng sốt, hắn chưa bao giờ cùng Quân Cửu Xuyên cộng sự phối hợp quá, hắn không tốt trận pháp, cũng không tốt pháp thuật, hắn chính là quân thị tông thuộc đội sổ. "Quân Cửu Xuyên, ngươi giống ngày thường như vậy tiến công đó là?" Ha? Quân Ngàn Cánh cẩn thận nhìn một cái Quân Cửu Xuyên. Thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, không giống bị khí hôn đầu, cứ việc trong lòng nghi hoặc, nhưng như cũ phục tùng ăn bài, tốt, ta đã biết. Quân gia đệ tử bên này ở phục bàn chiến đấu, suy tư đối chiến sách lược, học viện Long Nguyên mọi người đồng dạng ở tụ đầu thảo luận. Mọi người đầu tiên đem thẩm thanh thời khen một phen, thẳng nói hắn là kiếm thần chuyển thế, nhất kiếm phá vạn pháp. 15 cảm thấy chính mình bị vắng vẻ, ngay sau đó, mùng một liền nuốt hắn đầu nói, 15 ngươi đây là bình thường phát huy, ta liền không lo lắng ngươi sẽ thua. Ngay vậy. Béo quất miêu đánh cái tiểu lộc cộc, thỏa mãn. Mùng một nhìn đối diện không khí ngưng trọng quân gia con cháu, lại nhìn xem ngồi ngay ngắn đài cao quân phu tử cùng quân thị tông thuộc viện trường, giữa mày níu lại. Tiếp theo chiến, chúng ta nhất định phải sử dụng trận pháp mới được. Mùng một phân tích nói, đợt thứ hai, bởi vì chúng ta hoàn toàn không có bảy trận, cho nên chẳng sợ thắng, cũng bị phán thế hỏa. Thiết, quân gia người thật đúng là thua không nổi. 15 níu môi. Không có biện pháp, đây là trận pháp so đấu Này đệ tam tràng, nếu chúng ta không có 7 trận, chỉ sợ cũng không thể nào nói nổi. Trận đầu cùng trận thứ hai dựa vào đều là tập kích bất ngờ cùng cường công. Này đệ tam tràng, quân gia nhất định sẽ làm ra chiến thuật điều chỉnh. Nếu không ta thượng đi. Bạch Hổ nói, ta cũng sẽ một chút trận pháp. Không được. Quân cửu tư phản đối. ân, Mọi người đều là khó hiểu. Quân cửu tư ánh mắt né tránh, khó có thể mở miệng, chỉ nói khẽ với Bạch Hổ liên tục xin lỗi. Huyết khế. Bạch Hổ cắn răng phun ra hai chữ, huyết khế tồn tại làm hắn cần thiết bảo hộ quân cựu tư, thậm chí liền quân gia người, có quân gia huyết mạch người, hắn đều cần thiết vô điều kiện bảo hộ, thương tổn không được mảy may. Bạch Hổ xấu hổ buồn bực, ở học viện Long Nguyên ngốc lâu rồi, tự do không khí làm hắn cơ hồ sắp quên tròng lên trên cổ trầm trọng gông xiềng, tàn khốc hiện thực cho hắn một cái tác, thanh tỉnh, hắn cùng ở đây mọi người, sở hữu yêu đều không giống nhau, hắn tay là bị bó lên, hắn răng nanh là bị nổ. Hiện trường một trận hít thở không thông. Mọi người đều nói, này huyết khế cơ hồ cùng cấp nô lệ khế ước, ở đây các yêu tu cũng là lòng còn sợ hãi, may mắn bọn họ không có bị nhân tu cấp bắt được đi. Mùng một móc ra tùy thân hạ vở, thật mạnh hoa hạ hai bút viết xuống huyết khế hai chữ, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, tóm lại có thể giải quyết. Này huyết khế nếu là nhân tạo ra tới, liền nhất định có biện pháp giải quyết. Mùng một nói được khẳng định, làm nhân tình không tự kìm hãm được tin phục. Chúng ta trước đêm hôm nay so đấu cấp giải quyết. Này đệ tam trưởng tỷ thí sẽ không dễ dàng. Ta quân cửu tư đột nhiên mở miệng, ta, ta có thể thượng sao? Hắn thanh âm càng nói càng thấp, thấy mọi người đều nhìn hướng chính mình, lại vội xua tay nói, không được, không được, vẫn là các ngươi thượng đi, ta không được. Quân cửu tư đỏ bừng mặt, chính mình thật là hôn đầu, chính mình một giới phạm nhân, còn tưởng lên đài tỷ thí, thật là làm mộng tưởng hao huyền. Nhưng là, liền như vậy đột nhiên lập tức, hắn muốn chứng minh chính mình. Có phải hay không chỉ cần hướng trong nhà chứng minh chính mình không phải hoàn toàn không có sở sự phế vật? Người trong nhà là có thể nghe một chút chính mình thanh âm, có phải hay không là có thể cho chính mình cởi bỏ huyết khế, phóng bạch hổ tự do. Làm phế vật chính mình, là không có người sẽ nghe chính mình thiệt tình ý nguyện. Chính là, chính mình cũng thật tích kỷ, đây là quan hệ học viện thể diện so đấu, chính mình sao lại có thể bởi vì bản thân chi tư mà kéo đại gia chân sau đâu quân hứng kiểu tư vì chính mình tư tâm mà hổ thẹn không thôi. Đương nhiên là có thể. Mung một lớn tiếng nói, vốn dĩ liền phải ngươi thượng A. mặt khác các bạn nhỏ cũng nói chính là chúng ta lại không hiểu trận pháp ở đây liền ngươi nhất hiểu trận pháp ngươi không thượng ai thượng à đệ tam tràng chính là muốn đua trận pháp chúng ta không thể được a quân Cửu tư bị đại gia phản ứng cấp lộng ngây ngẩn cả người nhưng là ta cũng không được a chỗ nào không được trận đầu chúng ta không phải thắng sao mùng một nói quân Cửu tư thầm nghĩ trận đầu hắn cái gì cũng chưa làm liền nghẹn nước tiểu tới hoàn toàn là nằm thắng này làm không được số Đệ tam chàng vẫn là chúng ta hai cái thượng. Mùng một vô vô quân cửu tư cánh tay, liền như vậy định rồi. Chúng ta mau tới bình tĩnh sách lược. Mùng một lôi kéo quân cửu tư nghiên cứu và thảo luận chiến thuật, hoàn toàn không cho hắn cự tuyệt cơ hội. Nhưng là... Bác trắng đột nhiên ra tiếng đưa ra dị nghị. Ân, Đại gia ánh mắt nháy mắt tập trung ở hắc bạch hoa đại cẩu trên người, nhưng là cái gì? Bác trắng giữa chán hai điểm bạch mi một túc, hiện tại đến bữa tối thời gian, còn tiếp tục so đấu. Bị bạc trắng như vậy vừa nhắc nhở, mọi người ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, mới kinh ngạc phát hiện sắc trời đã tối, màu thủy lam trăng tròn không biết khi nào lặng yên bỏ lên trên chi đầu. Quân thị Tông Thục chỉ cung cấp một ngày hai cơm, bọn họ thừa hành quá ngọ không thực, nhưng là học viện Long Nguyên Đại Gia chính là một ngày tăng cơm, đốn đốn không thể thiếu, thường thường đến còn muốn thêm cơm tới cái buổi chiều trà cùng bữa ăn khuya. Bị bạc trắng như vậy vừa nhắc nhở, nguyên bản còn không đói bụng mọi người, tức khắc cảm thấy bụng đói kêu vang, đói đến không được nếu không ăn cơm trước mùng một móc ra tụ linh hộp bánh bao kẹp thịt nướng chắp va ăn đi nay thi đấu hiện trường cũng không thích hợp làm bữa tiệc lớn phương tiện thức ăn nhanh tương đối thích hợp đặt ở tụ linh hộp thịt nướng còn bảo tồn vừa mới ra lò khi tiêu hương tư vị nóng hầm hập đến mạo nhiệt khí tại đây lộ xương lạnh trọng thu đêm giống như câu nhân tâm phách tiểu yêu tình. ai thiên lanh vẫn là ăn tiểu canh lò thích hợp bạc trắng ba tư hai hạ miệng thấy đủ đi ngươi có đến ăn liền không tồi ngươi nhìn một cái đối diện Lã Nguyệt Minh Dương Dương cằm chỉ vào đối diện chính khâm ngồi ngay ngắn quân gia đệ tử bọn họ nhưng liền một ngụm trà nóng đều không có không có đối lập liền không có thương tổn học viện Long Nguyên mọi người nguyên bản còn tiếp nối không có thể có khẩu nhiệt canh uống nhưng nhìn khô cần ngồi liền một ngụm bánh bao cũng chưa đến ăn quân gia các đệ tử nháy mắt liền thỏa mãn trong miệng thịt nướng cũng càng thơm chúng ta muốn hay không đưa điểm cấp đối diện Hoàng Kỳ đề nghị đừng đi Lã Nguyệt Minh lắc đầu bọn họ sẽ cho rằng chúng ta hạ độc. quân gia người cũng thật đáng thương cơm đều ăn không đủ no chính là cơm đều ăn không đủ no như thế nào đánh nhau mùng một không có tham dự đến đại gia phun tào giữa hắn một ngụm một ngụm ăn bánh kẹp thịt một bên suy tư tiếp được đối chiến phương án có tuyệt đối lĩnh vực giữ gốc hắn cùng quân cựu tư có thể tránh ở trong lĩnh vực không ra ở hai bên thực lực tương đương dưới tình huống đối phương tuyệt đối phá không khai chính mình lĩnh vực chính mình có thể nói dối lĩnh vực là chính mình tự nghĩ ra trận pháp vô địch mai rùa trận phòng ngự vô địch Sau đó từ quân cựu tư quan sát đối phương trận pháp, tìm ra mắt trận, chính mình công kích mắt trận phá trận đó là. Đây là mùng một nguyên bản tính toán, nhưng là hiện tại yêu cầu làm ra điều chỉnh, bởi vì quân cựu tư khó được biểu hiện ra thắng bại dục, hắn muốn chứng minh chính mình, bày ra chính mình, chính mình làm đồng học bạn tốt hẳn là giúp giúp hắn. Trận này tỉ thí không chỉ có là học viện Long Nguyên cùng quân thị tông thuộc so đấu, cũng là quân cựu tư cùng quân gia so đấu, cái này sân khấu vai chính hẳn là quân cựu tư. Chính là muốn như thế nào? Mới có thể đem quân cửu tư tài hoa cùng thiên phú bảy ra ra tới đâu Mùng 1.4 Ngay cả trong tay bánh kẹp thịt đều quên mất Quân gia mọi người nhìn học viện Long Nguyên bọn học sinh tay không bắt lấy bánh nhân thịt mồm to nhấm ướt Một đám ghét bỏ đến không được Này đều cái nào núi sâu rừng già chạy ra dã nhân A Quân cửu xuyên lại không có tâm tư đi ghét bỏ đối thủ dã man vô lễ Hắn hai mắt nhẹ hạc Ngón tay bay múa Ở trong đầu bắt trước chiến đấu Một trận chiến này cần thiết muốn thắng mươi 84 Mô thủy lam trăng tròn treo cao chính không, như nước ánh trăng chiếu ánh đại địa, toàn bộ diễn luyện trường nhất phái trong sáng, giống như ban ngày, thậm chí đều không cần đốt đèn, là có thể thấy rõ toàn trường tình hình. Học viện Long Nguyên cùng Quân Thị Tông thuộc cuối cùng chiến liền tại đây minh nguyệt chứng kiến hạ mở ra. Hai bên tuyển thủ lên sân khấu, quân gia phái ra chính là Vương Bài tuyển thủ tông gia con vợ cả quân Cửu Xuyên, cùng với ai ai ai, cùng với Quân Thị Tông thuộc vạn năm đội sổ quân ngàn cánh đồng học. Nhìn đến lên đài quân ngàn cánh Quân gia mọi người đều là khó hiểu, đây là phân gia hải tử, thiên phú thường thường. Với trận pháp thượng thất khiếu thông sáu khiếu, rốt đặc cắn mai. Với pháp thuật thượng, bởi vì tu vi hữu hạ, linh khí dự trữ giống nhau, cơ hồ sử không ra cái gì lợi hại đại hình công kích pháp thuật. Đứa nhỏ này còn thiên vị rèn thể chi thuật, luyện liền một thân cơ bắp, lưng hùn vai gấu đại trắng hán, hoàn toàn không phù hợp quân gia nhẹ nhàng quân tử thẩm mỹ. Tóm lại, dựa theo quân gia người truyền thống đánh giá, đây là cái không duyên cơ vô kỳ hải tử. Ta đây liền trực tiếp đánh. Quân Ngàn cánh không yên tâm mà nhỏ giọng dò hỏi Quân Cửu Xuyên. Hắn hoàn toàn không hiểu được vị này đại thiếu ra làm gì muốn đem hắn sách lên đài, trời biết hắn đã sớm tại nội môn Đại Bỉ trung bị đào thải, đương vài thiên người xem. Quân Cửu Xuyên hơi hơi gật đầu, ý bảo Quân Ngàn cánh chính mình động thủ đó là. Kế tiếp lên sân khấu chính là Học viện Long Nguyên hai vị tuyển thủ, phân biệt là tôn trọng khoa học trí tuệ miêu mễ mùng một cùng với nhân loại cường đại nhất não Quân Cửu Tư. Hai vị này tuyển thủ dọn án thư băng ghế lên này. nay chẳng lẽ là bọn họ bày trận môi giới công cụ quân cửu xuyên nhìn đi lên đài tộc đệ nguyên bản bình tĩnh nội tâm lại lần nữa nhấc lên vận sóng khiến cho ta nhìn xem thực lực của ngươi đi hắn thật sự không rõ làm một cái không có linh lực phạm nhân quân cửu tư rốt cuộc là chỗ nào tới lá gan chạm thượng so đấu đài quân cửu xuyên lại nhìn về phía tộc đệ cộng sự tam đầu thân tiểu chú lùn nhìn đáng yêu vô tội lại vô cùng âm hiểm xảo trá nhìn một tiểu một nhược tổ hợp quân cửu xuyên như thế nào cũng không nghĩ ra Bọn họ lên đài rửa vào rốt cuộc là cái gì, là ra mặt giày sao. Mùng một cười cười, sẽ không làm người thất vọng. Hai bên phóng xong miệng tháo, lẫn nhau hành lễ, so đấu bắt đầu. Quân ngàn cánh rơi chân phát lực, nháy mắt đánh sâu vào lại đây, không có bất luận cái gì linh lực vận dụng, cũng không có bất luận cái gì tinh diệu chiêu thức, chỉ một thân sức châu đấu đá lung tung mà đến. Hắn ý đổ vòng qua mùng một, dành trước công kích quân cửu tư, quả hồng phải chọn mềm má bóp, trước đem quân cửu tư cái này phàm nhân làm xuống đài. Làm rớt một cái tính một cái, dư lại tiểu hoa nhi còn không dễ dàng giải quyết sao. Quân ngàn cánh tới nhanh chóng, giống như phẫn nộ lao nhanh đại châu rừng, hùng hổ, mùng một cùng quân hướng cửu tư đều là bị hắn khí thế hại ở hai giây. Mùng một bị quân ngàn cánh đánh sâu vào mang theo kình phong bức cho lui về phía sau hai bước, dưới chân phát lực ổn định thân hình. Người hỏa trận pháp, Mùng một trấn an quân cửu tư, đôi tay một phách, hô to một tiếng, vô địch mai rùa trợn. không đếm được thượng phẩm linh thạch lập lòe đá quý quang mang huyền phù ở giữa không trung bày ra một cái thật lớn rùa đen hình dạng tạo hình quân ngàn cánh vừa mới bước vào vô địch mai rùa trận phạm vi liền cảm thấy thân có ngàn cân trọng chân cũng nâng không đứng dậy nắm tay cũng huy không ra giống như là toàn thân bị tròng lên gông xiềng không thể động đậy rõ ràng này đáng giận tiểu chú lùn gần đây ở trước mắt nhưng chính mình chính là đánh công hán ngàn cánh trở về quân cựu xuyên triệu hoán cái thứ nhất hiệp giao thủ vô địch mai rùa trận thắng thế nào ta này tự nghĩ ra trận pháp rất lợi hại đi các ngươi quân già không có đi nay kỳ thật là mùng một mở ra lĩnh vực phòng ngự mùng một một bên làm bộ đắc ý rào rạt bộ dáng ý đồ chọc giận đối thủ nhiễu loạn quân cựu xuyên tâm sinh khoáy nhiều hắn bày trận một bên phất tay tới xuống một mảnh hạt giống ở lôi đài trung ương gieo một mảnh đậu hà lan điền nhưng mà quân cựu xuyên lại nhìn đều không nhìn hắn liếc mắt một cái chỉ toàn tâm toàn ý mà bày trận Này vô địch mai rùa trận không thích hợp a Quan chiến quân gia đệ tử đều là không hiểu ra sao, lòng tràn đầy nghi hoặc, này rùa đen hình dạng mai rùa trận hoàn toàn không hợp lý. Trận pháp tuy rằng xôn sao phồn đa, nhưng đều hợp lại với đạo. Cái này đạo chính là tuyên cổ bất biến âm dương chi lý, bất luận cái gì một cái trận pháp đều cần thiết phù hợp âm dương chi lý mới đúng. Nhưng trước mắt cái này đại mai rùa đen, chỗ nào đều nhìn không ra âm dương logica. Quân gia các đệ tử nhìn không ra trong đó môn đạo. Ngồi ở đài cao chủ vị thượng quân gia viện trưởng lại liếc mắt một cái nhìn gian này, mai rùa đen bất quá là thủ thuật che mắt, hắn cười lạnh một tiếng, đối quân thư dụ nói, ngươi này học sinh là mang theo cái gì phòng ngự pháp bảo lên đài đi. Quân thư dụ nói, còn thỉnh ngài kiên nhẫn quan chiến, hoan lại định luận đi. Nay và mặt một lần còn chưa đủ vang dội sao, còn thượng vội vàng đem mặt thấu đi lên. Trên đài chiến đấu nhất thời nôn nóng trụ, quân cửu xuyên một lòng bảy trận, quân cửu tư ngồi ngay ngắn ở án thư, tay cầm khắc đao, tựa hô cũng ở bảy trận. quân ngàn cánh cường công một lần thất bại chuẩn bị phát động lần thứ hai công kích là lúc lại bị một mảnh đậu hà lan điền ngăn cản đường đi thượng đi đậu hà lan xạ thủ mùng một hét lớn một tiếng bạo lực phát ra linh lực đậu hà lan mầm thấy phong liền trường khô quát đậu hà lan giáp nháy mắt cổ trướng ngay sau đó bùn bùn thanh không dứt bên hai, đậu hà lan giáp bạo liệt tròn trịa đậu hà lan giống như viên đạn giống nhau đẩy trời bắn ra vô khác biệt công kích một khi đánh trúng mục tiêu vật liền sẽ lệch cạch một tiếng nổ tung sền sệt màu xanh lục chất lỏng lây dính thượng làng ra, da nhau dính dính ngứa ngứa giống như con sên thượng thân này nhất chiêu không biết xem như vật lý công kích vẫn là tinh thần công kích tiểu đậu hà lan vật lý thương tổn không lớn nhưng lại có thể cho nhân tạo thành cực đại bóng ma tâm lý quân cửu xuyên cùng quân ngàn cánh nhất thời không cha chúng chiêu nháy mắt màu trắng viện phục trường bảo bị nhiễm màu xanh lục chất lỏng quân cửu xuyên không chút cầu thả giống như tơ lửa xa tanh giống nhau màu đen tóc dài cũng bị màu xanh lục chất nhảy dính liền ở bên nhau không có nhẹ nhàng quân tử phong y Đây trời đậu hà lan nổ mạnh còn ở tiếp tục quân ngàn cánh dứt khoát cởi áo ngoài cầm ở trong tay vũ đến mạnh mẽ ngoại phòng, chuyển thành trong trong lớn đem quân cửu xuyên hộ ở sau người vì hắn chắn đi đậu hà lan công kích dừng ở đây quân cựu xuyên trợt quát một tiếng ngay sau đó thật lớn gỗ sam đột ngột từ mặt đất mọc lên toàn bộ lôi đài biến thành gỗ sam rừng rậm ngay cả không trung minh nguyệt đều bị che đi thân ảnh thiên a quân ngàn cánh kinh hô một tiếng Cả người quải đến quân cửu xuyên trên người, hoảng sợ hô to, chín xuyên, chín xuyên, yêu quái à, hắn đôi mắt sẽ sáng lên. Nói nhắm thẳng quân cửu xuyên phía sau toản, ý đồ dùng quân cửu xuyên mảnh khảnh dáng người che lấp chính mình thân thể cao lớn. Quân cửu xuyên vô ngữ đỡ chán, hắn là yêu tu, làm yêu yêu. Lúc này, cao lớn gỗ sam che khuất ánh trăng, so đấu trên đài lâm vào hát cám, chỉ có mùng một hai chỉ mắt mèo mạo ánh hình quang, nhưng đem quân ngàn cánh cấp sợ hãi. Ngươi có thể đi đem bọn họ hai cái giải quyết. Quân Cửu Xuyên đem quân ngàn cánh từ phía sau lôi ra tới, đồng thời lấy ra một viên Dạ Minh Châu chiếu sáng lên tầm nhìn. Chính là có cái kia mai rùa trận, ta công không phá được a. Quân ngàn cánh nói thầm từ quân Cửu Xuyên phía sau ló đầu ra, lại phát hiện kia cấu thành mai rùa trận linh thạch dần dần ảm đạm, như là bị một ngụm hút đi linh khí. Mùng một cũng là cả kinh, liền một cái nháy mắt, đầu hà lan xạ thủ nhóm đồng thời khô héo mất đi sinh mệnh lực, bảy trận thượng phẩm linh thạch cũng từng viên đen tối. dây lát rơi xuống biến thành phá cục đá ngay cả trong không khí linh khí đều trở nên loáng lên gần như với vô là đầu hàng vẫn là ta đem các ngươi ném xuống đài quân cửu xuyên nâng bước lên trước tận trời gỗ sam còn ở tiếp tục sinh trường tốt như là muốn đâm thủng thiên dường như quân cửu xuyên vứt bỏ chính mình ngày thường am hiểu trận pháp mà lựa chọn dùng tiểu chu tiên trận đối chiến xem tên đoán nghĩa cái này trận pháp chính là chu tiên chuyên môn nhằm vào người tu chân cái này trận pháp sẽ đoạt lấy trận nội hết thể linh khí không có linh khí, mặc cho ngươi đại la kim tiên cũng thi triển không khai thần thông, cho nên quân cửu xuyên mới có thể lựa chọn mọi người trong mắt đội sổ quân ngàn cánh vì cộng sự, cái này trận pháp cơ hồ chính là vì rèn thể thể tu lượng thân đặt làm, không cần linh khí thể tu, ở cái này trận pháp trung chính là vô địch tồn tại. chín xuyên diệu kế bên ngoài quân gia viện trưởng vỗ tay khen ngợi, quân gia người trên mặt đều rào rạt nổi lên tươi cười, thắng lợi liền ở trước mắt, cao lớn gỗ sam dâng lên nháy mắt, quân gia tu sĩ liền thi triển thủy kính chi thuật. Giữa sân hết thể tình hình đều có thể thả xuống đến ngoại giới thủy mạc thượng, khán giả từ xem hiện trường thi đấu, biến thành xem thi đấu tiếp sóng. Mùng một gãi gãi đầu, chính là, ta cũng không cần linh khí A. Nhớ trước đây, trong thôn linh khí nhiều loa A, càng cội đến gần như với vô, ngay cả thấp phẩm bích ngọc dưa đều loại không ra. Mùng một sớm đã thành thói quen linh khí loãng hoàn cảnh, dù sao có bao nhiêu linh khí liền dùng nhiều ít linh khí bãi, không có cũng làm theo có thể sống. mùng một ngẩng đầu nhìn về phía trong bóng đêm cao ngất gỗ sam lâm trận nội bị cướp đoạt linh khí đều bị này gỗ sam lâm cấp hấp thu đi chính là chỉ cần này gỗ sam còn sống linh khí liền không khả năng hoàn toàn đoạn tuyệt này gỗ sam bản thân một hôm một hấp gian đều sẽ có linh khí tràn ra quân cửu xuyên thấy mùng một khí định thần nhàn bộ dáng chỉ đương hắn là ra vẻ chấn định cũng không thật sự thúc dục quân ngàn cánh tiến lên đem bọn họ hai người ném xuống lôi đài kết thúc trận này so đấu mùng một nhìn ghé vào trên bàn bay nhanh khắc họa trận pháp quân cửu tư nói khắc hảo sao mới khắc lại mười mấy chương quân cửu tư ném xuống trong tay khắc đao đem khắc tốt trận pháp đổ giao cho mùng 1. mùng 1 tiếp nhận một chồng trong suốt thẻ bài đây là hắn dùng linh khí ngưng kết mà thành linh khí thẻ bài hiện giờ tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì xem ra cũng không có chịu cái này tiểu chu tiên trận ảnh hưởng bị cướp đoạt đi linh khí chẳng lẽ là bởi vì linh khí thẻ bài ỉn trọt tỷ giá trị tương đối tiểu Kết cấu ổn định không dễ phân giải duyên cớ. Chính là ẩn chỗ tỷ giá trị từ nhỏ biến thành lớn không phải càng thêm dễ dàng phản ứng sao? Chính mình ngưng kết thể bài hẳn là không ổn định a. Mùng một ý đồ dùng khoa học phương pháp tới giải thích trước mắt hết thảy, chính là khoa học lần đầu tiên không thể thực hiện được. Có lẽ còn cùng chính mình linh khí ngưng kết thủ pháp có quan hệ, lại hoặc là tiểu chu tiên trận lực lượng cũng không nhất đủ để cho linh khí thể bài giải thể, cũng chính là phản ứng phát sinh sở cần năng lượng không đủ, rốt cuộc mang theo một cái tiểu tự Đánh giá liền không có chính quy như vậy lợi hại đi. mùng một vào đầu, đem vấn đề vứt đến sau đầu, khoa học nghiên cứu sau đó lại nói, trước mắt sao, quản hắn 3721, đánh lại nói. Mung một xoát một chút, giống như cây quạt giống nhau triển khai thẻ bài, khoe khoang đến triển lãm cấp quân cựu xuyên, nhìn đến không có, đây đều là nhà ta 94 khắc họa trận pháp đổ. Quân cựu xuyên bị nhà ta 94 ghê tởm tới rồi, rõ ràng là quân gia quân cựu tư, này tiểu chú lùn thật là thật lớn mặt. Quân Cửu xuyên cao mày, nhìn lướt qua mùng một trong tay trận pháp đồ, đều là một ít chỉ một loại nhỏ trận pháp, cái gì xét đánh trận, cái gì bệnh kinh phong trận, trận pháp khắc họa bút pháp lưu sướng, nhìn ra được tới khắc trận người đối với trận pháp quen thuộc cùng tinh thông. Chính là, thì tính sao? Hắn trung quy là cái phàm nhân, liền tính có thể họa ngàn ngàn vạn vạn loại trận pháp đồ lại có thể như thế nào đâu? Vô dụng. Quân Cửu xuyên nghĩ đến thì lòng, phân phó quân ngàn cánh nói, đem bọn họ ném xuống. Mùng một đối Quân Cửu tư nói, ngươi đi tìm mắt trận ta tới ngăn lại bọn họ hai cái quân ngàn cánh cười quái dị đi lên trước khắc khắc khắc run rẩy đi tiểu chú lùn mùng một bĩu môi tùy tay lấy ra một chương trong suốt thẻ bài chỉ gian nhẹ nhàng một chút chỉ cần một chút linh khí kích hoạt đi thôi mười vạn vôn. trong suốt thẻ bài thượng ánh sáng tím lưu chuyển trận pháp kích hoạt giang giác một tiếng màu tím sấm xét từ trên trời giang xuống hướng tới quân ngàn cánh thẳng tắp bổ tới một đạo lại một đạo xét đánh hung hăng đánh xuống quân ngàn cánh bị điện đến toàn thân cháy đen mạo khói đen Cuối cùng thẳng tắp mà ngã xuống đất, co bị loại trừ. Sao có thể? Quân cửu xuyên khỏe mắt muốn nước ra, trước mắt khiếp sợ, ở tiểu chu tiên trung như thế nào còn có thể sử dụng pháp thuật. Quân cửu tư một giới phàm nhân khắc họa trận pháp làm sao có thể đủ vận hành lên. Hắc hắc. Mùng một vây vây trong tay trận pháp thẻ bài, đây là khoa học lực lượng. chương 85. Hắc hắc hắc cái này đến phiên mùng một cười quái dị tới gần quân cửu xuyên, kích thích không? Bất ngờ không? Ngươi khổ tâm cố sức làm đến cái gì đồ bỏ chu tiên trận đối chúng ta một chút dùng đều không có nga mùng một khoe khoang đến không được, hắn liền thích xem đối thủ khiếp sợ không thể tin tưởng bộ dáng. Còn có, nhà chúng ta chín tư khắc họa pháp trận có phải hay không siêu cấp lợi hại đâu. Mùng một đi bước một tới gần quân cửu xuyên, khoe ra mà lắc lắc trong tay linh khí thẻ bài. Sao có thể đâu? Quân cựu xuyên lòng tràn đầy nghĩ hoặc, trong đầu suy nghĩ vô số loại khả năng đều không thể giải đáp trước mắt tình hình, này hoàn toàn không hợp lý a. Tiểu Chu tiên trận liền linh khí đều không có, sao có thể phát động pháp thuật đâu. Mà quân cửu tư một giới phạm nhân, hắn khắc họa ra trận pháp thế nhưng có thể bắt đầu dùng. Quân cửu xuyên cũng không biết trong suốt thẻ bài bản thân chính là linh khí ngưng kết mà thành, liền tính trong không khí không có linh khí, thẻ bài bản thân liền có thể tự cấp tự túc vận hành pháp trận thi triển thuật pháp. Nơi này tổng cộng có 18 loại pháp trận, trừ bỏ vừa mới dùng hết xét đánh trận, còn có bệnh kinh phong trận, long phi trận, hạt bụi trận. Mười sát trận 17 chương thẻ bài huyền phù giữa không trung, vờn quanh ở mùng một quanh thân. Mùng một lớn tiếng báo ra 18 loại pháp trận tên, hắn chính là muốn cho đại gia biết, quân kiểu tư đồng học là rất lợi hại rất lợi hại tồn tại. Tổng cộng 18 loại pháp trận, ngươi bày một cái tiểu chu tiên trận công phu, chín tư chính là khắc ra 18 loại pháp trận. Bên kia chính vùi đầu tìm kiếm phá trận mắt trận quân kiểu tư nghe được mùng một đối hắn thổi phồng, tức khắc mặt đỏ lên, chính là, lúc này đây hắn không có phản bác, rốt cuộc chính mình giống như thật sự còn rất lợi hại đâu tiểu hai tử trưởng thành giống như là gen song xoắn ốp chiếu giỏi ngươi nói cho hắn ngươi là cái phế vật kia hắn trưởng không thành che trời cự mục ngươi nói cho hắn ngươi rất tuyệt ngươi rất lợi hại ngươi dùng ái cùng tín nhiệm dụng tâm tới, liền tính hắn vốn là một gốc cây cỏ dại kia hắn cũng sẽ trưởng thành cứng cỏ nhất nhất thô tráng cỏ dại không sợ mưa gió không sợ chắc trở rất nhiều chuyện không phải bởi vì thật sự tồn tại mới đi tin tưởng mà là bởi vì tin tưởng mới có thể biến thành thật sự Ngung một nhìn vẻ mặt ngượng bức chung quân cựu xuyên, đôi tay chống lạnh đắc ý nói, còn có 17 loại pháp trợ, chính ngươi tuyển đi, tuyển một cái làm chính mình thể diện xuống đài. So đấu trên đài một mảnh lặng im, thính phòng thượng đã sớm nổ tung nổi, một đám trâu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Đây là gian lận. Quân gia con cháu nhóm đều là không phục, bọn họ cùng quân cựu xuyên giống nhau ngộng bức không thể tin tưởng. Các ngươi nhất định là mang theo cái gì pháp khí lên sân khấu. trừ cái này ra... Quân gia mọi người thật sự nghĩ ra nguyên nhân tới giải thích trước mắt tình hình. Thôi đi. Các ngươi quân gia người chính là thua không nổi. Thừa nhận chính mình không được có như vậy khó sao. Lã Nguyệt Minh vén tay háo tiến lên, Tiêu gạo, một cái có thể đánh đều không có, học nhân ra làm cái gì thi đấu. Chúng ta đây là đấu trận, các ngươi hoàn toàn không nói võ đức. Quân gia con cháu ngạnh cổ nổi giận đùng đùng nói. nghe vậy, Lã Nguyệt Minh ném cho bọn họ một cái đại bạch mắt, thôi đi, thật thượng chiến trường. Ai quản ngươi võ đức không võ đức, người thắng làm vua. Mười lăm cũng nói, chính là, đánh ngươi chính là đánh ngươi, chẳng lẽ đánh phía trước còn phải cho người tam không lưng. Ngay cả luôn luôn hảo tính tình Hoàng Kỳ cũng nói, chư vị, thua chính là thua, nhiều lắm xem như thực lực vô dụng, nhưng là thua sau không khẩu vô hãm, chính là nhân phẩm không được. Thực lực không được, nhân phẩm cũng không được, các ngươi quân gia còn có cái gì hành. Luật cãi nhau tranh cãi, quân gia con cháu nhóm chỗ nào ồn ào đến qua mỗi ngày cãi nhau tranh cãi mười lăm. Lãng Nguyên Minh, một đám đến bị tức giận đến đỏ mặt tiến hai, nói đến nói đi chính là một mực chắc chắn học viện Long Nguyên gian lợn, mang theo pháp khí lên sân khấu so đấu, không nói võ đức. Dưới đài ổn ào đến túi bụi liền kém chụp cái bản quăng ngã băng ghế đánh nhau rồi, trên đài thi đấu cũng đã xảy ra mấu chốt tính bức ngoặt. Mắt trận tìm được rồi. Quân cửu tư nói. Chuyện này không có khả năng. Quân cửu xuyên thất thanh kêu sợ hãi. Nay tiểu chu tiên trận là chính hắn sáng tạo độc đáo trận pháp Là đem tụ linh trận nghịch hướng sửa chữa vì linh khí cướp đoạt trận pháp, đây là hắn lần đầu tiên ở công chúng trước mặt sử dụng, là ai đều không có gặp qua tân trận pháp. Muốn nói quân cửu tư đọc nhiều sách vở, trí nhớ kinh người, có thể ghi nhớ chính mình xem qua sở hữu pháp trận, hơn nữa còn có thể họa ra tới, kia chính mình nhận, chính mình cái này tộc đệ ít nhất ở trí nhớ phương diện có điều thiên phú, bác văn cường thức. Nhưng là này tiểu chu tiên trận chính là chính mình sáng tạo ra tân trận pháp A, hắn sao có thể nhanh chóng như vậy tìm ra mắt trận? Chứ phi, chư phi. Quân kiểu tư đối với trận pháp lý giải đã thấu tận xương, đối với trận pháp cấu thành nguyên lý rõ như lòng bàn tay. Quân kiểu tư gãi gãi đầu, có chút không xác định hỏi, cái này trận pháp là nghịch chuyển tụ linh trận sao. Giống như còn bộ khảm hôn loạn ngũ cảm mê hư trận. Thấy quân kiểu xuyên không đáp lại chính mình, quân kiểu tư dừng một chút, đi đến mắt trận chỗ cẩn thận đánh giá. a chẳng lẽ là ta lầm. Quân kiểu tư bắt đầu tự mình hoài nghi. ngươi không sai. Quân cửu xuyên rốt cuộc mở miệng, chỉ thấy hắn đôi mắt buông xuống, khó phân biệt thần sắc, này một ván là ta thua. Lại là trực tiếp nhận thua. Ô hát rể ạ, thắng lợi. Mùng một lạch cạch một chút thu hồi linh khí thẻ bài, trong lòng có chút tiếc nuối, hắn mới dùng một chương thẻ bài, còn không có cảm nhận được thẻ bài chiến đấu lạc thú đâu. Quân cửu xuyên chính mình đi đến tiểu chu tiên trận mắt trận chỗ phá vỡ mắt trận, che trời cao ngất gỗ sam sổ khi biến mất, như nước ánh trăng lại lần nữa chiếu khắp đại địa. cái cỏ ồn ào quan chiến tịch tức khắc một tính ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung tới rồi đối chiến trên đài. quân cửu xuyên không nói một lời mà đi xuống đối chiến đài, hai cái có nhãn lực thấy quân gia con cháu bay nhanh chạy lên đài, đem bị điện đến cháy đen quân ngàn cánh nâng xuống dưới mùng một cũng vui sướng mà nhảy hạ đối chiến đài, ngẩng cao đầu nhỏ tiếp thu các bạn nhỏ khen ngợi trận này ta nhưng cái gì cũng chưa làm đều là chín tư công lao mùng một cũng không ống công ha quân cửu tư hai mắt mê mang Ta cũng cái gì cũng chưa làm a Hắn chính là ngồi ở băng ghế trên có khắc trận pháp đồ mà thôi. Ca, ngươi này thẻ bài thật là lợi hại. Mười lăm đoạt lấy một chương mùng một trong tay linh khí thẻ bài, cẩn thận mà quan sát lên, cùng đùa chú có điểm giống, nhưng lại không giống nhau. đua chú là dùng một lần công kích, hơn nữa uy lực xa không bằng này thẻ bài lợi hại. Mùng một đắc ý nói, chính là một chút linh cảm sáng tạo lạc. Không biết đây là cái gì pháp bảo. Một đạo kình phong đánh úp lại. mười lăm chảo hạ thẻ bài đã bị đoạt đi ai mười lăm nháy mắt nổ thành mao đoàn mọi người tìm theo tiếng nhìn lại người tới thế nhưng là quân thị tông thuộc viện trưởng chỉ thấy trong tay hắn bắt lấy một trường trong suốt thẻ bài quan sát ký lưỡng mùng một vừa thấy người này thần sắc liền biết hắn đánh cái gì chủ ý cho bọn hắn khấu thượng đỉnh đầu gian lận ngũ làm thi đấu không coi là số bái này quen thuộc kịch bản hắn đều không hy đến đi suy đoán mùng một lại móc ra một chương thẻ bài cái miệng nhỏ một trường. rác rác vài cái liền đem thẻ bài cấp nuốt vào bụng, không gì phát bảo, chính là bánh quy nhỏ. nói đem thẻ bài tán cấp các bạn học, đều đói bụng đi, một người một hối. lãng Nguyệt minh, hoàng kỳ, bạc trắng mấy cái là ăn quán linh khí hạt châu, phàm là có cái đau đầu nhức ốc, cắn thượng mấy viên linh khí hạt châu đó là, lúc này chẳng qua hạt châu biến thành trường điều bánh quy mà thôi. vài người tiếp nhận thẻ bài, không chút do dự liền hướng trong miệng một tắc, rác rác nuốt vào bụng, tinh thuần linh khí lập tức chảy qua khắp người, thoải mái cực kỳ. Mặt khác mấy cái đồng học thấy thế, cũng là không chút do dự liền đem linh khí thẻ bài cấp một ngụm nuốt vào bụng. Hoa Và ăn ngon còn có sao? Lại đến một hối. Thu tiểu tứ hai mắt mạo quang, đây là linh khí đại bổ hoàn A. Quân gia viện trưởng trong tay cầm thẻ bài, thả cũng không xong, lấy cũng không phải, xấu hổ cực kỳ. Quân gia con cháu nhóm thấy vậy cảnh tượng cũng là khiếp sợ, cho nên, này trận pháp thẻ bài phá giải phương pháp thế nhưng là sinh nuốt ăn sao. Mùng một vỗ vô, vô bụng nhỏ, nhúng nhúng vai, ngài cũng nếm thử. Hương vị khá tốt. Quân Thư dụ từ chính mình vị này, ngày xưa phu tử trong tay rút ra trận pháp thẻ bài, cầm ở trong tay, đón ánh trăng đánh giá hai mắt, nhàn nhạt nói, đây là pháp bảo. Thế giới lớn như vậy, phu tử vẫn là nhiều đi ra ngoài đi một chút nhìn xem đi. Nghe vậy, học viện Long Nguyên bọn học sinh một đám che miệng ngẹn cười, quân phu tử lời này, nhưng còn không phải là rõ ràng lắc lắc mà dối đối phương không kiến thức, đại kinh tiểu quái sao? Quân Thư dụ đem thẻ bài còn cấp mùng 1, dặn dò nói, nay khối cũng không thể ăn. Ha, giờ, Quân thư dụ. Quân gia viện trưởng rốt cuộc giận không thể ác, khỏe môi hai phiết ria mép bị tức giận đến nhếch lên nhếch lên. Ân, Quân thư dụ bám vào người nghiêng đầu, nhất phái cung kính, không biết ngài còn có gì phân phó. Canh giờ không còn sớm, tới rồi bọn nhỏ giờ đi ngủ. Quân gia viện trưởng lạnh lùng nói, vừa mới trận này tỉ thí làm không được số. Thiết, người dứt khoát nói hôm nay tam tràng tỉ thí toàn làm không được số được. Mười lăm lập tức rồi trở về. Thư quân thư dụ vớt lên béo cốt miêu, xoa xoa hắn đầu to, tiến đến mau nhung tam giác bên hai, thấp giọng nói, nhỏ giọng điểm, ngươi nói ra bình húc đạo trưởng tiếng lòng. Bình húc đạo trưởng, quân thị tông thuộc viện trưởng đạo hào. Quân thư dụ làm mười lăm nào đến nhỏ giọng điểm, nhưng chính hắn thanh âm nhưng một chút đều không nhỏ, tóm lại, nên nghe thấy, không nên nghe thấy, tất cả đều nghe xong cái rõ ràng. Quân gia viện trưởng tức giận đến dâu lông mày đều bay lên tới, còn muốn tiến lên cùng học viện Long nguyên mọi người lý luận. Quân cửu xuyên lại tiến lên một bước, cắm vào hai bên trung gian. Hôm nay là ta thua, kỹ không bằng người. Quân cửu xuyên một mở miệng, toàn bộ diễn luyện trường nhất phái yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. Chín xuyên. Quân gia viện trưởng hãy còn có không phục, ở hắn xem ra, này học viện Long Nguyên học sinh định là xử cái gì vai môn tà pháp, thắng chi không có. Không chỉ có này thi đấu kết quả làm không được số, lại còn có nên hảo hảo điều tra một phen này học viện Long Nguyên, này hoàn toàn chính là rắn chuột một ổ. Hai họa môi trường nuôi cấy mã. Quân cửu xuyên hơi hơi như mày, không hề để ý tới này ngoan cố lao nhân. Quay đầu đối quân cửu tư nói, hôm nay làm được không tội, ngày mai chúng ta tiếp tục luận bản. Lưu lại lời này, quân cửu xuyên liền mang theo quân gia con cháu nhóm rời khỏi diễn luyện trường. Ha! Quân cửu tư ngây ngốc, đây là khen ta. Đối đất mùng một vui vẻ mà nhảy lên, ngày xưa nghèo túng ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Ha ha ha, chớ khinh thiếu niên nghèo. Chín tư là chúng ta chín tư. Mùng một dung đùi đắc ý khoe khoang, là vàng liền sẽ sáng lên. Quân cửu tư cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ được đến đến từ tộc huynh tán thành khét ngợi. Người nọ chính là quân cửu xuyên, chính mình từ nhỏ chỉ có thể nhìn lên tồn tại, quân gia đại tân sinh đệ nhất nhân. Chín xuyên huynh trưởng nói, ngày mai còn muốn tìm ta luận bàn. Quân cửu tư hãy còn không thể tin tưởng, lặp lại hướng các bạn nhỏ xác nhận. Hắn là nói như vậy lạc, nhưng là ta cảm thấy không cần phản ứng hắn. Chính là... Đừng phản ứng hắn, dựa vào cái gì. Ngày hôm qua ta ngươi xa cách, hôm nay ta làm ngươi trèo cào không nổi. Ít nhất không thể miễn phí bồi luyện, muốn thu phí. Các bạn nhỏ một đám cấp quân cửu tư ra chủ ý, quân cửu tư mở mịt nói, chính là, ta cũng không biết trận pháp sao có thể vận hành A. Rõ ràng hắn trước kia họa ra trận pháp tất cả đều là phế giấy một trường, đinh điểm công dụng không có. Cấp, học bá huynh trưởng cho rằng ta cá mặn xoay người, chính là... ta chính mình cũng không biết chính mình là như thế nào lận qua tới còn tưởng thiên bái bồ tát hữu dụng sao chương 86 ta tựa như ngày thường giống nhau khắc pháp trận quân cửu tư nhìn chằm chằm chính mình hai đôi tay vẻ mặt mờ mịt không rõ chính mình hôm nay như thế nào lại đột nhiên được rồi đâu mọi người nhìn về phía mùng 1, biết được này trong đó quan khiếu nhất định ở mùng một trên người mùng một đại đại mắt mèo lập lòe linh động quan mang hướng đại gia chớp chớp mắt cười thần bí nghĩ ra một cái hảo ngoạn ý nhi chúng ta trở về nói Đình đầu minh nguyệt, chân đạp ánh trăng, học viện long nguyên mọi người xuống núi. Dọc theo đường đi mọi người trong lòng giống như tiểu miêu nhi cào dường như, đều tưởng không rõ mùng một là như thế nào làm được đâu. Kỳ thật, ta rất sớm liền có một ý niệm. Mùng một chỉ chỉ chính mình trên vạt áo màu bạc đường viền, nơi đó kỳ thật là theo thượng phòng ngự trận cùng chống đùi trận. Ở trên quần áo theo trận pháp thời điểm ta liền suy nghĩ, thành trận yếu tố là cái gì đâu. Lúc ấy quân cửu tư nói cho mùng một, Chỉ cần một bên theo một bên đều đều đưa vào linh lực là được, mùng một liền cân nhắc, này rốt cuộc là cái gì nguyên lý đâu. Sợi tơ là linh khí vật dẫn, theo xe chỉ luồn kim, một đám đường may rơi xuống, này trận pháp cũng liền thành. Nhưng là một bên theo thủ còn muốn một bên không chế được linh lực phát ra thật sự mệt mỏi quá a nếu trực tiếp dùng linh khí tới theo, kia chẳng phải là phương tiện rất nhiều. Nếu là làm trận tu nhóm nghe được mùng một ý tưởng nhất định sẽ cười nhạo hắn ý nghĩ kỳ lạ, sao có thể không cần vật dẫn trực tiếp dùng linh khí trực tiếp bày trận. Linh khí là hư vô mở mịt tồn tại, cần thiết yêu cầu môi giới vật dẫn, đây là trận bàn. Trận pháp lấy trận bàn làm cơ sở, lấy mắt trận vì sống, lấy linh khí câu thông toàn bộ, cuối cùng còn phải dùng linh lực kích hoạt, khắp nơi yếu tố thiếu một thứ cũng không được. Nhưng mà, ở mọi người trong mắt hư vô mở mịt linh khí, đối mùng một mà nói chính là vẫn từ xoa nắn cục bột, tưởng xoa thành cầu liền xoa thành cầu, tưởng cán thành bánh liền cán thành bánh, muốn kéo thành sợi tơ cũng là không thành vấn đề. mùng một là cái thực tiễn phái kiêm cụ hành động phái trong đầu linh quang trợt lóe liền lập tức thượng thủ thực tiễn hắn đem linh khí ngưng tụ thành sợi tơ cùng thiên tơ tầm tuyến biên thành một cổ sau đó trực tiếp dùng này hai đuổi linh khí sợi tơ theo thừa thêu ra phòng ngự trận pháp quả nhiên dùng tốt thậm chí dùng đơn cổ linh khí sợi tơ thêu thành trận đồ cũng là giống nhau có thể thành trận vận chuyển mùng một không nghĩ ra này trong đó nguyên lý còn hướng cây nhỏ cố vấn quá cây nhỏ lúc ấy nói như thế nào tới Ngươi trực tiếp đem linh khí xoa thành linh khí cầu bản thân liền không hợp lý, tái xuất hiện cá biệt cái không hợp lý sự tình, có cái gì nhưng kỳ quái. Mùng một, này không khoa học à? Cây nhỏ. Thỉnh không cần ở tu tiên thế giới cùng hắn nói khoa học, chính ngươi bản thân tồn tại liền không khoa học. Tuy rằng rất tưởng một gậy gộp gõ tỉnh mùng một khoa học động, nhưng là cây nhỏ vẫn là đứng ở chính mình góc độ cấp ra chính mình giải đáp, hẳn là linh khí trải qua ngươi xoa nắn sau ở nào đó tính chất phương diện đã xảy ra thay đổi đi. Ở ngươi xoa nắn thay đổi linh khí trong quá trình, này đó linh khí bị giao cho rót vào ngươi niệm tưởng. Chúng nó đã không phải linh khí, mà là mùng một linh khí. tây nhỏ giải thích, mùng một nghe minh bạch, liền tỉ như nói, chính mình ở xoa linh khí tuyến thời điểm. Trong lòng nghĩ, nếu là xoa ra linh khí sợi tơ có thể trực tiếp theo chế trận pháp thì tốt rồi. Sau đó này đó sợi tơ liền thật sự có thể. Này cũng quá duy tâm, quá không khoa học. Mùng một những mày tây nhỏ hết trôi nói rồi. Đáng tiếp thụ là phiên không được xem thường, bằng không chính mình con người đen nhất định đều phiên không có. Nhớ trước đây, mùng một tuyệt đối lĩnh vực như thế nào tới, chính là bởi vì hắn tuyệt đối chủ nghĩa duy tâm, ta tư tức ta ở, lòng ta tức vũ trụ. cây nhỏ lúc trước còn ở ngủ say chung đều bị mùng một cường đại ý niệm cấp bừng tỉnh, do đó lấy đồng giá trao đổi phương thức, trợ mùng một mở ra tuyệt đối lĩnh vực. Hắn chỗ nào có mặt tới nói chính mình giải thích quá duy tâm. Luận chủ nghĩa duy tâm, ai so được với hắn mùng một ta? trực tiếp tách ra liền mạch, không phản ứng mùng 1. Dù sao mùng 1 đến nay không có hoàn toàn làm minh bạch trong đó khoa học đạo lý, không cấm ai thán một tiếng, quả nhiên khoa học cuối chính là huyền học, ai đều trốn bất quá định luật. Mùng 1 cũng không tiếp tục dối rắm dù sao có thể sử dụng là được, quản hắn mèo đen mèo trắng, bắt được lao thử chính là hảo miêu. Trở lên là mùng 1 lần này sáng tạo nguồn cảm hứng cùng với thực tiễn vận dụng, mùng 1 tiếp tục đối mặt khác đồng học nói, ta liền nghĩ, Có thể hay không làm không có linh lực phạm nhân cũng có thể hưởng thụ đến linh lực tiện lợi đâu. Cho nên, ta cũng có thể bày trận thi pháp. Quân cửu tư không thể tưởng tượng nói. Mùng một nói, còn có cuối cùng một chút yêu cầu cải tiến, chính là cuối cùng một bước, trận pháp yêu cầu dùng linh lực tới kích hoạt. nghe vậy, quân cửu tư không cấm có chút thất vọng, hắn là cái không có linh lực phạm nhân, chỗ nào tới linh lực đi kích hoạt pháp trận đâu. Bất quá thất vọng chỉ là ở trong ngay mắt, quân cửu tư cười nói. liền tính vô pháp thân thủ thi pháp cũng không quan hệ, ta có thể giúp đại gia khắc chế trận pháp thẻ bài. Nay trận pháp thẻ bài cùng đùa chú tương tự, nhưng lại không hoàn toàn tương đồng, hai người sử dụng phương pháp không sai biệt lắm, nhưng đùa chú là dùng một lần tiêu hao phẩm, mà trận pháp thẻ bài không chỉ có chủng loại phôn đa, hơn nữa bay liên tục kéo dài, chỉ cần thẻ bài linh khí không tiêu tan, là có thể vẫn luôn liên tục thi pháp. Quân cửu tư nghĩ, có thể giúp đại gia chế tác thẻ bài, cũng coi như là thực hiện chính mình giá trị, Chính mình như vậy nhiều trận pháp thư không có bạch xem, trong đầu ngàn ngàn vạn vạn chương trận pháp đồ không có bổng phí. Mùng một nhấp môi không nói gì, hắn thực nghiệm còn kém cuối cùng một bước liền phải thành công. Tuy rằng chính mình rất có tin tưởng, nhưng vẫn là chờ đến kia đồ vật chế tác hảo lại cấp quân ngũ cửu tư một cái kinh hỉ lớn, hiện giờ nói cái gì đều là không. Chính là cái kia thẻ bài chế tác rất khó đi, chỉ có mùng một có thể chế tác, như vậy nhưng không có biện pháp đại quy mô sinh sản. Đại song nhất châm kiến huyết mà chỉ ra mấu chốt chỗ mùng một gãi gãi đầu đứng vậy à về điểm này ta còn không có nghĩ ra tốt biện pháp giải quyết có thứ gì là có thể bảo tồn khóa trụ linh khí đâu không chỉ có nếu có thể khóa trụ linh khí còn nếu có thể chịu tải linh khí vận hành đại gia lửa nóng thảo luận lên một đám nao động mở rộng ra ký tư diệu tưởng không ngừng xuống núi lộ thực đoản lại tựa hồ rất dài quân thư dụ chế ở đội ngũ mặt sau cùng nghe đi ở đằng trước bọn học sinh dịu rít nói cái không ngừng thế nhưng không cảm thấy phiền nhân thậm chí khỏe miệng dơ lên liền mặt mày đều nhiều vài phần vui mừng cùng nhẹ nhàng. Thế giới này trung quy là này đó bọn nhỏ, thế giới sân khấu là của bọn họ. Mà chính mình phải làm, chính là ở bọn họ vẫn là cây non thời điểm, bảo hộ bọn họ bình an lớn lên, cho đến bọn họ trưởng thành đỉnh thiên lập địa che trời cự mục. Cuối thu mát mẻ, lộ đêm lạnh lùng, này vốn là một cái vừa lúc miên thu đêm, không nóng không lạnh, độ ấm độ ẩm đều đem đem hảo, nhất thích hợp chui vào mềm mục chăn mỏng mị mị đến ngủ mở rớt. tối nay chú định có người vô pháp tiến dốc mùng một không phải là duy nhất một cái quân cửu tư cũng không phải cái thứ hai quân gia đại trạch chỗ sâu trong một chỗ sân ánh đèn dầu như hạt đầu ngọn đèn dầu lay động chung một bóng hình lẳng lặng mà ngồi thật lâu người này đúng là quân cửu xuyên hắn ở phục bàn buổi tối tam tràng so đấu trận đầu cùng trận thứ hai so đấu làm hắn thấy được trận tu đoàn bản quân gia thua không an. chính là đệ tam tràng so đấu quân cửu xuyên là vô luận như thế nào đều tưởng không rõ trong đó có thiếu, một là Chính mình tiểu chu tiên trận như thế nào sẽ mất đi hiệu lực, không có linh khí dưới tình huống, lý sơ nhất như thế nào còn có thể kích phát pháp trận đâu. Nhị là, quân tiểu tư là một giới phàm nhân, hắn khắc họa ra pháp trận cư nhiên có thể khởi động, này lại là vì sao? Quân tiểu xuyên lại nghĩ tới vị kia bạch mập mạp tộc đệ, tính tình so tiểu cô nương còn muốn mềm mại thẹn thùng, dị vang thật xa nhìn thấy chính mình liền sẽ trốn đến rất xa, hận không thể chui vào khe đất đi. Hôm nay thế nhưng có thể lên đài cùng chính mình cùng đài so đấu. nửa chén trà nhỏ công phu khắc họa ra 18 loại bất đồng loại hình trận pháp đồ. Để tay lên ngực tự hỏi, chính mình cũng không nhất định có thể đủ làm được, nhưng là chính mình vị này phàm nhân tộc đệ làm được. Hắn thậm chí còn nhanh chóng mà chính xác mà tìm được rồi tiểu chu tiên trận phá trận mắt trận. Này không phải ngẫu nhiên cùng may mắn, tư cập này quân cửu xuyên không cấm thở dài một tiếng. Ở quân gia quân cửu tư là phế vật phàm nhân, chính là đi ra quân gia quân cửu tư lại thành sáng lên mỹ ngọc, mà ở này quân gia đại trạch. Tại đây quân gia thiên su trong thành lại có bao nhiêu cái bị vùi lấp mỹ ngọc đâu. Quân cửu xuyên lại nghĩ tới lần này trở về hợp thể kỳ đại năng quân thư dụ, năm đó quân thư dụ ở tông thục cầu học là lúc, được đến đánh giá bất quá là thường thường vô kỳ, khắc kính thủ lễ, ai có thể nghĩ đến đi ra quân gia quân thư dụ cuối cùng thành quân gia đình tồn tại. Quân gia, quân cửu xuyên tâm sinh thẫn thở, quân gia là lao tù sao. Cái này ý niệm ở trong đầu lóe mà qua, quân cửu xuyên trong lòng cả kinh. chạy nhanh đỉnh chỉ chính mình cái này đáng sợ ý niệm chính là càng là áp chế chính mình không thèm nghĩ các loại suy nghĩ liền như phun trào nước suối áp đều áp không được quân cửu xuyên tâm phiền ý loạn mà ra khỏi phòng cuối mùa thu lánh xương dính đầy thái dương nội tâm ngọn lửa lại như thế nào đều áp không được trong đêm đen quân gia đại trạch liền giống như một cái thật lớn đen nhánh quái thú cắn nuốt một thế hệ lại một thế hệ quân gia người bao gồm chính mình phụ thân quân gia hiện giờ tông chủ quân cựu xuyên hung hăng một nhíu mày Từ chính mình ký sự bắt đầu, liền chưa thấy qua vị này phụ thân, hắn vẫn luôn đang bế quan, bế tử quan, vị này quân gia tông chủ ở hợp thể kỳ dừng lại quá nhiều quá nhiều năm. Đã từng quân cửu xuyên không rõ, vì cái gì nhất định phải đột phá đâu. Vẫn luôn vẫn luôn tu luyện thăng cấp ý nghĩa lại ở đâu đâu. Hiện giờ quân cửu xuyên như cũ không rõ, nhưng là quân cửu xuyên biết, khốn thủ ở thiên su thành quân gia, xa vào khắp thiên hạ đệ nhất quân gia là vĩnh viễn khó có thể đột phá. Thiên su thành trên không minh nguyệt sáng trong. chiếu rọi vô số chưa ngủ người. Quân Cửu xuyên mất ngủ, Quân Cửu Tư đồng dạng ngủ không được, hắn nằm ở trên giường trằn trọc, hơi mỏng thu cuốn ở trên người bọc thành một cái hoa. Cách vách giường Bạch Hổ liếc liếc mắt một cái bọc thành hoa Quân Cửu Tư, liền đẩy ra đầu không hề nhiều xem. Hãy còn nhớ rõ chính mình vừa mới tới quân gia thời điểm, Quân Cửu Tư vẫn là cái tiểu bạch mập mạp, tròn tròn cuộn cuộn, da thịt non mịt, nhìn liền rất tan ngon. Tiểu bạch mập mạp nói chuyện thông thả ung dung, giơ tay nhấc chân gian đều tuân thủ nghiêm ngặt quân tử chính nghi. Ngay cả ngủ cũng là quy quy củ củ, nằm đến thằng đĩnh, đôi tay giao hợp phòng với bụng, tựa như một khối ngạnh bản bản béo bánh gạo. Nhắm mắt lại khi là cái gì tư thế, mở mắt ra khi vẫn là cái gì bộ dáng, ngay cả giường đệm thượng khăn trải giường đều sẽ không hỗn loạn mảy may. Năm tháng tha đà, đã từng ngay ngắn bánh gạo bản trưởng thành oai bảy vận tám hoa. Chương 87. Học viện Long Nguyên mọi người ở sáng sớm tiếng chim hót trung tỉnh lại, một đám mê hoặc con mắt rửa mặt xong, xếp hàng ngồi ở bàn ăn trước chờ đợi ăn cơm. Trương Viễn Sơn cảm thụ được khó được an bình thời gian, tâm sinh cảm thán, này đó bọn ngãi danh cũng liền ngủ cùng mới vừa rời giường còn không thanh tỉnh thời điểm có thể an tĩnh trong chốc lát. Gì? Mùng một đâu? Bạc trắng trong miệng ngậm bánh bao thịt, nhìn quanh một vòng, không tìm được mùng một thân ảnh. Mùng một còn không có rời giường. Ngày xưa mùng một chính là thức dậy sớm nhất một đợt. Đại khái ngày hôm qua so đấu mệnh tới rồi đi. Hoàng Kỳ suy đoán. Không phải. Mười lăm ngáp liên miên mà đi hướng bàn ăn một bước tam diêu bộ dáng như là ngay sau đó liền sẽ ngã xuống đất ngủ say ta là còn chưa ngủ đâu nói mười lăm lại đánh cái đại ngáp khỏe mắt thấm nước mắt mao nhung đầu hướng trên bàn một gác khép lại đôi mắt bắt đầu chập mắt nga muốn nói một chút mười lăm lúc này hình tượng nhân thân chân ngắn nhỏ lại đỉnh cái mao nhung miêu đầu đây là mười lăm gần nhất gác thú vị hắn cảm thấy như vậy càng có thể bày ra hắn yêu tu thân phận suốt đêm không ngủ con cú thất tỉnh Phải biết rằng mọi người trong lén lút chính là nói thầm quá, Nay mùng một nhà, một chút đều không giống miêu, không có miêu tính, liền cầm mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, kiên trì dưỡng sinh thói quen tới nói, mọi người đều cảm thấy mùng một nên là bà cố nội thành tinh. Lần này cư nhiên suốt đêm không ngủ, chân chính là phá lệ. Người ca không ngủ được đang làm gì? 15 hiếu khí vô lực trả lời nói, làm cái gì khoa học nghiên cứu? 15 vây à, hắn ca một đêm không ngủ, hắn cũng lăng là nhìn hắn ca một đêm không ai. liền chờ coi nhìn hắn ca muốn mân mê ra cái cái gì ngoạn ý tới mọi người chính tò mò còn muốn hỏi lại liền nghe được răng rắc một tiếng vang lớn như là cái gì sụp đổ thanh âm, ngay sau đó một đạo cuồng tiếu xông thẳng tận trời kinh cất cánh điều từng trận a ha ha ha thành mùng một cuồng tiếu chạy ra nhà ở mấy cây đầu mao chi lăng lên đỉnh đầu thượng một bộ cuồng nhân bộ dáng trong tay phủng cái quái chớ trách dạng trường hợp. mọi người gắt xuống trong tay chén đũa cơn cũng không ăn tâm tư toàn bay đến mùng một chỗ đó mân mê ra cái gì hảo ngọn ý Lãng nguyệt minh hai mắt tỏa ánh sáng phi lẻn đến mùng một trước mặt mùng một triển lãm trong tay đồ vật đây là hắn chế tác thẻ bài thường nguồn cảm hứng là tiền mặt thỉnh thịch thương tiền mặt thương phun ra chính là tiền mặt mà hắn cái này thẻ bài thương phun ra tự nhiên là thẻ bài mùng một lúc ban đầu thiết kế phương án là đem linh khí xoa thành tiểu đạn trâu co súng khấu hạ viên đạn bắn ra đánh trúng thẻ bài kích hoạt trận pháp tưởng tượng một chút tiêu sái mà tung ra một chương thẻ bài Không trung hoàn toàn 360 độ, sau đó xoáy khí mà rút súng đánh chúng, ẩn chứa mộng chi lực lượng chìa khoa A, ở trước mặt ta hiển lộ chân thân đi, cùng ngươi định ra ước định mùng một mệnh lệnh ngươi, phong ấn giải trừ. Tuần hoàn mộng chi thương chỉ dẫn, hóa thành ngô chi lực lượng đi. Ma pháp thiếu nữ mùng một tham thượng. A không, là ma pháp miêu mẽ mùng một. Trở lên, là mùng một lúc ban đầu thiết kế ra mộng ảo lên sân khấu, tuy rằng có một meo meo cảm thấy thẹn, nhưng là thật sự thực huyễn khóc ca. thì giác lực đánh vào 100 phân hoa lệ lên sân khấu có thể cường hữu lực mà hủ trụ địch quân nhưng mà mùng một thực mau phát hiện biện pháp này không thể thực hiện được cũng không phải linh khí đạn đánh trúng thẻ bài là có thể kích hoạt pháp trận cần thiết phải có một cái linh khí mạch sung mới có thể kích hoạt trận pháp mà cái này linh khí mạch sung dựa vào khoa học lực lượng cũng không thể giải quyết mùng một minh tư khổ tưởng đã lâu đã lâu đêm qua càng là trầm ngồi khổ tư cả đêm rốt cuộc cùng đường khoa học quái miêu hướng chủ nghĩa duy tâm khuất phục Cuối cùng mân mê ra hiện tại trong tay cầm thẻ bài thương, khấu động có súng bắn ra trận pháp thẻ bài nháy mắt tức khắc kích hoạt trận pháp. Mùng một đem thẻ bài thương đưa cho quân cửu tư, nặng, đưa cho ngươi, thử xem xem. Quân cửu tư phủng trường hộp hình thẻ bài thương không biết làm sao, cái này, cái này là cho ta ngạch. Mùng một gật gật đầu, đúng vậy, cái này kêu ma pháp thẻ bài thương, liền tính không có linh lực cũng có thể sử dụng. Học viện Long Nguyên mọi người vừa nghe đều là ánh mắt sáng lên. Ngay cả một bên trương viễn sơn cùng hoa nãi nãi đều thấu tiến lên đây vầy xem. Quân cửu tư không nghĩ tới mùng một thật sự nói được thì làm được, làm ra phàm nhân cũng có thể sử dụng linh lực đạo cụ. Ta cũng có thể dùng. Khấu hạ cái này cái nút liền có thể. Quân cửu tư lẩm bẩm nói nhỏ, hãy còn không thể tin tưởng. Đương nhiên không đơn giản như vậy. Mùng một nói, khấu hạ có súng nháy mắt cần thiết muốn dâng lên chính mình dũng khí cùng thiệt tình, còn muốn lớn tiếng hô lên chú ngữ. Chú ngữ? Đúng vậy. mọi người sôi nổi gật đầu đều giác có lý phát bảo đều có từng người sử dụng khẩu quyết như là cấp tốc nghe lệnh biến đại biến tiểu linh tinh chín tư, người mau thử xem xem mọi người thúc giục đều muốn kiến thức một chút này phát bảo uy lực mùng một nói ra khẩu quyết hiện trường một trận hít thở không thông trầm mặc quân cựu tư nắm thẻ bài thương tay hãy còn có thiên kim trọng khuôn mặt trướng đến đỏ bừng miệng ngập ngừng vài cái thanh âm thấp như dồi môi ba kéo kéo năng lượng xa la, xa la tiểu ma tiên biến hơn. Niệm song cảm thấy thẹn lời kịch, quân cửu tư mặt đỏ đến có thể lấy máu, tuy rằng không biết khẩu quyết áo nghĩa, nhưng, cái loại này thiên nhiên cảm thấy thẹn cảm làm quân cửu tư ngón chân đều xấu hổ đến khấu đi lên. Cố nén cảm thấy thẹn khấu hạ có súng, xoay một tiếng, trong suốt thủy tinh trận pháp thẻ bài bắn ra mà ra, ngân quang lưu chuyển chi gian trận pháp khởi động. A nha! Là lâm đông bạo tuyết trận. Trận pháp mở ra nháy mắt, trên mặt đất bọn học sinh một cái chạy vắt dò lên cổ. lâm đông bạo tuyết trận dẫn đường trời đông giá rét chi lực ở trận pháp trong phạm vi giáng xuống bao tuyết một khi bị bạo tuyết dính vào người có nhất định tỷ lệ sẽ bị đóng băng đông lạnh trụ mấy cái học sinh bởi vì quá mức trầm mê với xem náo nhiệt chạy trốn không kịp thời nhất thời không tra bị bão tuyết cấp đông lạnh thành khắp băng thật là lợi hại cũng cho ta mượn thử một lần đi lã nguyệt minh vây quanh quân cửu tư xoay quanh hai mắt mạo ngôi sao e giờ quân cửu tư còn như rơi vào trong ngộng không có tỉnh lại đâu liền ở vừa mới Hán thân thủ phóng ra khởi động một cái lâm đông bạo tuyết trận, chính mình một cái không có linh lực phàm nhân, khởi động trận pháp. Thật sự không phải nằm mơ sao? Thật không phải nằm mơ. Thu tiểu tứ còn ở khối băng đông lạnh đâu? Lã nguyệt Minh gấp gáp, hắn cũng muốn chơi một chút ma pháp này thẻ bài thương. Được mùng một đồng ý, quân Tiểu tư đem thẻ bài thương đưa cho các bạn học chơi. Mùng một nói, cái này là của ngươi, tặng cho ngươi, ngươi lưu trữ phòng thân dùng. Cảm ơn. Quân cửu tư hai mắt không rõ còn hoán bất quá thần tới. Ta cho ngươi nhiều làm chút chỗ chống thể bài, ngươi có thể chính mình khắc trận pháp. Cảm ơn ngươi mùng một. Quân cửu tư đầu góc chống giống, bên hai là không dứt bên hai ba kéo kéo biến thân ma pháp chú ngữ. Toàn bộ quân gia biệt viện thật náo nhiệt, trong chốc lát sẽ đánh, trong chốc lát trời mưa, trứng gà đại mưa đá băng lộc cộc rơi xuống. Chờ đến thẻ bài thương tấm cả toàn bộ phóng ra hết, quân gia biệt viện đã biến thành một mảnh hỗn độn. Phía đông sân thổi mạnh bão tuyết, phía tây sân sấm sét âm ầm. phía bắc sơn hỏa long dích đạo may mà bị trương viễn sơn kịp thời nhất kiếm chặt đức bằng không này biệt viện là giữ không nổi hảo hảo chơi ca ta cũng muốn 15 biến trở về béo quất miêu bộ dáng mãi thanh mãi khi mà hướng về phía mùng một làm nũng. mùng một lay khai dính vào chính mình trên người đại quất miêu chuế tay thật sự sẽ cho ngươi làm một cái nhưng là ngươi đến trước học được chính mình khắc họa phát triển lợi dụng hết thể cơ hội đốc xúc cổ vũ hải tử hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước a mười lăm ai thán một tiếng Muốn hắn học trận pháp sợ không phải muốn hắn mệnh, những cái đó phức tạp dườm già hôn tạp trận pháp đồ, hắn chỉ cần nhìn thượng liếc mắt một cái liền hai mắt mạo sao kim, không cần 15 phút tất nhiên hô hô ngủ nhiều. Ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta sẽ chính mình khắc trận pháp. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn xông tới, mùng một bị một đám chân dài vây quanh, đỉnh đầu mênh mông một mảnh, đều mau hít thở không thông, chân đoạn không có nhân quyền A. Hiện tại còn vô pháp lượng sàn đâu. Mùng một hô to một tiếng, các ngươi có thể chính mình họa trận pháp sao? Chính là kia không đủ khốc, Thẻ bài thương nhiều huyễn khốc. ca Mùng 1 Cảm tình các ngươi là thật sự thích ba kéo kéo tiểu ma tiên biến thân A Hảo mùng một cho ta cũng làm một cái sao bạc trắng đẩy ra một đám chân dài Phá vây tiến vào vòng gây Đô đô miệng hướng mùng một làm nũng Được rồi, được rồi Còn thượng không đi học Trường Viễn Sơn trường kiếm một lóng tay Nhất kiếm chọn đi một cái tiểu ngon hầu Cứu lại mùng một miêu mệnh Rốt cuộc có thể hô hấp một ngụm mới mẻ không khí Thời điểm không còn sớm. còn không mau dọn dẹp một chút đi đi học. Trường viện Sơn lạnh mặt, bọn ngại danh vừa thấy nổi bật không đúng, lập tức tứ tán chạy trốn, đi đi, đi học đi. Bọn họ đã gấp không chờ nổi muốn đi quân gia con cháu trước mặt bày ra một phen ma pháp thẻ bài thương lực lượng. Học viện Long Nguyên bên này nhất phái hỉ khí dương dương, quân thị tông thục bên kia nhưng chính là mây đen áp thành, toàn viên tăng cái mặt, hôm qua liên tiếp tam chiến, liền thua tam chiến, cơ hổ coi như đem quân gia chiêu bài đá nát, dâm vào bùn đất. quân gia con cháu nhóm đều khẽ sờ sờ mà đánh giá quân cửu xuyên sắc mặt ý đồ từ vị này tông ra con vợ cả trong thần sắc phân tích ra chút cái gì tới nhưng mà bọn họ đều phải thất vọng rồi quân cửu xuyên vẫn là cái kia quân cửu xuyên cùng ngày xưa quân cửu xuyên không có bất luận cái gì bất đồng Giàng đương một mảnh tĩnh mịch một đám áo bào trắng tử ngồi ngay ngắn ở ghế thượng chờ đợi giảng bài phu tử đã đến hai mươi mấy hảo người lăng là không có phát ra chút nào thanh âm giống như một đám lặng im u linh thẳng đến từ xa tới gần Tư nhỏ biến thành lớn cười đùa thanh truyền đến, mới đánh vỡ này một thất tính mịch. Chín tư, chín tư, ngươi mau bày ra một cái. Mọi người xúi dục quân cửu tư cấp quân gia người triển lãm một chút ma pháp thẻ bài thương lợi hại. Quân cửu xuyên xoay người nhìn về phía bên ngoài, nghịch đạm kim sắc ánh sáng mặt trời, hắn thấy được bị mọi người vây quanh ở trung tâm tộc đệ, hồng nhạt gương mặt không biết là bị ánh mặt trời chiếu đỏ, vẫn là chính mình bỏ bừng. Mau đi, mau đi. Mọi người xô đẩy quân cửu lên Quân Cửu Tư nắm chặt trong tay thẻ bài thương, tưởng tượng đến chính mình chờ lát nữa phải làm cả nhà mặt nghiệm ra cảm thấy thẹn bạo lều chú ngữ, liền hận không thể cất bước đào tẩu. "Mau thượng a, làm cho bọn họ kiến thức một chút." Quân Cửu xuyên thấy thế rời đi chỗ ngồi, đi đến học viện Long Nguyên mọi người trước mặt, nhìn Quân Cửu Tư nói, "Là có chuyện gì sao?" Học viện Long Nguyên mọi người đồng thời bước nhanh triệt thoái phía sau, đem không gian để lại cho Quân gia huynh đệ hai người. Anh Quân Cửu Tư giơ lên thẻ bài thương, căng ra đầu nhìn về phía nhà mình vị này tộc huynh chín xuyên huynh trưởng ngày hôm qua không phải nói muốn luận bàn một chút sao quân cửu xuyên khó hiểu không biết học viện long nguyên là làm cái gì tên tuổi khu quân cửu tư ho khan hai tiếng há mồm nghiệm ra cảm thấy thẹn bạo lều trú ngữ ba kéo kéo năng lượng sala sala tiểu ma tiên hòa dụng rực rỡ trong suốt thẻ bài bán ra màu hồng phân ánh huỳnh quang quấn quanh lập lòe trận pháp kích hoạt ngay sau đó anh thổi tư phương như gió cuốn tuyết huynh trưởng ta có thể sử dụng pháp thuật chương 88 này màu hồng nhạc hoa anh đào rừng ở quân cửu xuyên đầu vai dính ở hắn ngọn tóc chuế ở hắn góc áo cái này kêu ma pháp thẻ bài thương là mùng một trò ta làm quân cửu tư đem thẻ bài thương triển lam ở quân gia mọi người trước mặt không cần linh lực ta cũng có thể thi triển pháp thuật quân cửu xuyên mày nhữ lại ma bỏ qua một bên này thẻ bài thương nguyên lý không nói chuyện quân cửu xuyên hảo tâm khuyên đủ, không biết này pháp khí tên là người phương nào lấy Tốt nhất là trọng đổi một cái tên đi. Phàm là cùng ma tự dính biên, mặc dù không phải ma cũng có thể bị chuyển thành ma. Hà quân cửu tư còn không có chuyển qua con tới, mùng một lại là lập tức sáng tỏ quân cửu xuyên y tứ. Mùng một nói, vậy khiêu chiến pháp thẻ bài thương hảo, vốn dĩ chính là đối với trận pháp vận dụng. Chính là muốn đọc chú ngữ A. Quân cửu tư nhẹ giọng nói, ba kéo kéo tiểu ma tiên. Khu. Mùng một ho khan một tiếng, ánh mắt phiêu giật nẹ tránh, kỳ thật không niệm ra tiếng cũng là có thể làm. cái gì a lãng Nguyệt Minh cái thứ nhất nhảy dựng lên hai tay nhấc cử cắm mùng một nách liền đem hắn sách đi lên nguyên lai căn bản không cần đọc chú ngữ a ngươi lừa dối người hại hắn niệm vài biến kia mắc cỡ chết người chú ngữ thực sự có tổn hại hắn thị huyết ma lang huy danh mùng một bị sách lên chân ngắn nhỏ ở không trung loạn đặng vài cái xoắn thân mình rãy rùa xuống đất lót bình ống tay áo mạnh miệng nói các ngươi không cảm thấy phóng ra trận pháp tiến đến một đoạn chú ngữ càng thêm khóc nguyện sao không cảm thấy học viện long nguyên mọi người cùng kêu lên hồi phục ách ta còn tưởng rằng các ngươi rất thích vừa mới không phải kêu đến rất hăng hái nhi mùng một vô tội mà gãi gãi đầu đó là ngươi chơi trá mọi người sách mùng một lại là một hồi ma xoa quân cửu xuyên nhìn cái nhau ầm ĩ học viện long nguyên mọi người lại nhìn tay cầm thẻ bài thương tộc đệ trong lòng gợn sóng kích động trên mặt lại là nhất phái vân đạm phong kinh. này thẻ bài thương thật sự rất thú vị không ngại nói có không mượn ta đánh giá quân cửu tư nhìn mắt mùng một mùng một lại đương không nhìn thấy hắn dò hỏi ánh mắt chỉ làm quân cựu tư chính mình làm quyết định quân cựu tư đem thẻ bài thương đưa cho quân cựu xuyên còn không quên dặn dò nói không cần đọc chú ngữ trực tiếp khấu động có súng liền có thể bắn ra thẻ bài phát động trận pháp tiếp theo chương là lạc tuyết trận lạc tuyết trận cùng lúc trước lấm đông bạo tuyết trận nhưng bất đồng vì tránh cho làm quân gia tông thục giáo xá bước quân gia biệt viện vết xe đổ quân cựu tư tân khắc hỏa mấy chương trận đồ đều là không có gì lực công kích đều là cùng loại là hoa dụng rực rỡ Thái điệp phi phi, đông tuyết nhẹ nhàng loại này thiên hướng với xem xét tính trận pháp. Quân cửu xuyên cầm thẻ bài thương, cẩn thận đánh giá, này pháp khí không hề mỹ cảm đang nói, liền một cái trường điều hình chắc, phần đuôi xông ra một cái đoàn tay bính, nhưng là cứ như vậy một cái bình thường thậm chí có chút xấu xí pháp khí lại có thể làm phạm nhân cũng có thể vận dụng trận pháp phát ra pháp thuật. Quân cửu xuyên cũng không có mạo muội khấu hạ có súng, ngược lại đối mùng một nói, không nghĩ tới vị đồng học này thế nhưng là một vị luyện khí sư. Một cái yêu tu là một vị luyện khí sư. Nay chỉ sợ là cả cái đại lục trong lịch sử đều chưa bao giờ xuất hiện quá tồn tại, nói ra đi chỉ sợ đều không có người tin tưởng đi. Rốt cuộc, chế tạo công cụ năng lực đã từng là thuộc về nhân tu chuyên trúc năng lực. Thế giới này thay đổi. Mùng một cũng không biết quân cửu xuyên phức tạp tâm tư, chỉ nhún nhún mai nói, chỗ nào có thể xưng được với luyện khí sư, ta còn kém xa lắm đâu, chính là một chút tiểu linh cảm mà thôi. Theo đi học sao chuông gõ vàng. Mọi người từng người phản hồi chính mình ghế ngồi xong mùng một xong khỉu tay trống ở bàn học thượng, hai tay kéo đầu, sâu ngủ đánh lúc lại, lớn như vậy hắn còn chưa bao giờ chịu đựng đêm, càng đừng nói suốt đêm không ngủ. Chính là nghĩ hôm qua bọn họ vừa mới bởi vì đi học ngủ gật bị tìm ra trường, hôm nay nếu là trở lên khóa ngủ gật, kia đã có thể đem quân phu tử thể diện ném trên mặt đất dẫm Chính là, thật sự buồn ngủ quá buồn ngủ quá Nga, trên bục giảng lao phu tử một ngụm, mùng một nguyên bản cường chống mí mắt lệch cạch một chút liền khép lại Đầu đông một chút liền khái tới rồi trên bàn sách. Không được rồi. Mùng một té xỉu. Không biết là ai hô to một tiếng. Mùng một mí mắt nháy mắt liền mê hoặc mở. Hơi há mồm. Tưởng nói hắn chỉ là vây. Không phải té xỉu. Kết quả miệng lập tức bị che lại. Phát không ra tiếng tới. Ngay sau đó đã bị một cái công chúa ôm một cái khởi. Ta đưa mùng một đi xem ý dìa sư. Là lãng nguyệt minh thanh âm. Hắn bế ngang mùng một liền hướng phòng học ngoại hướng. Ta cùng ngươi cùng đi. Còn có ta. không đợi quân ra mọi người phản ứng lại đây chỉ một cái chớp mắt công phu học viện long nguyên mọi người liền chạy trốn thất thất bát bát dư lại mấy cái thành thật hài tử cũng chậm rãi lấy lại tinh thần ách ta đi báo cáo một chút quân phu tử trong lòng tắc đem dành trước khai lưu các bạn học mắng cái máu chó đầy đầu trốn chạy sao không kêu chính mình một tiếng nói xong rút chân liền khai lưu quân cửu xuyên đứng dậy đối trên bục giảng lao phu tử nói ta theo sau nhìn xem đừng đã xảy ra chuyện hàng phía sau trong một góc quân ngàn cánh nháy mắt đứng lên Tốc độ quá nhanh thiếu chút nữa ném đi bàn mấy, ta tùy ngươi cùng đi, ta này thân thể, đương đương hộ vệ vẫn là sử dụng. Quân cửu xuyên không có cự tuyệt, dây lát gian hai người góc áo liền biến mất ở giáo sáng ngoài cửa. Chúng ta cũng theo sau nhìn một cái đi, vạn nhất nổi lên xung đột, chín xuyên đừng có hại. Cùng đi, cùng đi. Mặc kệ là thật lo lắng, vẫn là mặt khác cái gì duyên cớ, tóm lại, liền một cái chớp mắt công phu, nguyên bản tràn đầy đường đường phòng học nháy mắt chạy quang. chỉ còn lại một cái lao phu tử ngồi ở trên bục giảng chưa phản ứng lại đây nhìn trống rông phòng học chậm dai đánh ra một cái dấu chấm hỏi a một khắc đầu mùng một bị lãng nguyệt minh lôi cuốn mang ra phòng học ngay từ đầu còn có công chúa ôm phúc lợi không bao lâu lãng nguyệt minh vì lên đường phương tiện trực tiếp đem mùng một cấp kẹp ở nách chạy trốn bay nhanh ta là vây không phải té xỉu. mùng một ý đồ giải thích kết quả một trương miệng chính là một ngụm gió lạnh rót tiến, lã nguyệt minh chạy trốn quá nhanh ta biết ngươi là vây hôn mê Lã Nguyệt Minh biên nói còn biên rõ ra tay sờ lên mùng một đôi mắt, ý đồ làm mùng một nhắm mắt lại vây ngất xỉu đi. Giờ phút này, mùng một còn có gì không rõ, bọn người kia chính là tìm cái lấy cớ trốn học thôi. Ta lên đường, ngươi vừa lúc nghỉ ngơi trong chốc lát. Lã Nguyệt Minh an bài mà thỏa đáng, ta ngày hôm qua đã có thể nghe được, trong thành có ra nhà tắm, có thể một bên phao tắm một bên ăn cơm, bà thích thật sự. Ngươi này choáng váng chi chứng chỉ có ở ấm áp hồ nước chung mới có thể thư giải. cái này không chỉ có liền chứng bệnh tên có, ngay cả trị liệu phương án đều ra. Mùng một dứt khoát biến thành miêu mễ nguyên hình, bị lãng Nguyệt Minh kẹp ở nách mang theo trốn chạy, một đường sóc nảy, thế nhưng thật sự liền ngủ rồi. Hôm nay Thiên Su Thành dân trung kiến thức tới rồi kỳ dị một màn. Đầu tiên là một đám thiếu niên lang quân gào thét chạy qua chợ, kia tốc độ quá nhanh, giống như một đám quả đen xuyên vân mà qua, đại gia liền bọn họ diện mạo cũng chưa nhìn thành, chỉ nhìn đến bọn họ một cái bóng dáng, màu xám đậm áo ngắn thượng theo một con uy vũ thương long. kia khí thế giống như chân long ngâm khiếu dân chúng còn không có phục hồi tinh thần lại trong lòng phiếm nói thầm, đây đều là nhà ai thiếu niên lang a tung tăng nẻ nhót nô tuy rằng hoạt bát đáng yêu nhưng một chút đều không có bọn họ thiên su thành quân gia con cháu nhóm lễ nghi phong mạo quân gia từ trước đến nay là thiên su thành kiêu ngạo ở thiên su thành dân chúng cảm nhận chung quân gia các huynh đệ vừa mới đều là trích tiên thiên thần giống nhau tồn tại chỉ là và mặt tới như thế nháy mắt tốt Thiên su thành dân chúng vừa mới kiêu ngạo bất quá ba giây, ô áp áp quả đen bay cuộn mà qua sau, theo đuôi mà đến chính là giống như nhẹ nhàng bạch hạc quân gia con cháu. Ách, hôm nay bạch hạc nhóm có chút mỏi mệt, có chút dung nhan không chỉnh, còn có chút chật vật. Chỉ là có một ít, có một chút mà thôi. Thiên su thành dân chúng như thế giải vây. Học viện Long Nguyên bọn học sinh, muốn nói có cái gì cộng đồng đặc điểm, trốn chạy mau tính một cái, không chỉ có trốn chạy mau, còn thể lực hảo. một hơi chạy cái mười mấy giảm lộ không đợi xuyên khẩu khí, nay đã có thể khổ chế ở bọn họ phía sau đuổi theo quân gia mọi người. Quân gia, trận pháp đệ nhất đại gia, chuyên xuất trận tu. Trận tu là làm gì? Mỗi ngày làm được nhiều nhất chính là vùi đầu nghiên cứu trận pháp, ngồi xuống đó là cả ngày, mất ăn mất ngủ đều là thái độ bình thường. Làm như vậy một đám trận tu đuổi bắt cũng dã con khỉ giống nhau học viện long nguyên học sinh, này liền tương đương với làm lập trình viên đi cùng thể dục sinh thi đấu trường bảo. Quân gia mọi người. trừ bỏ quân ngàn cánh cùng quân cửu xuyên còn có thể miễn cưỡng đuổi kịp học viện long nguyên tốc độ những người khác đã sớm mỏi mệt bất ham, mồm to thở hổn hển mặt đỏ thai hồng đổ mồ hôi đầm địa ngay từ đầu bọn họ còn có thể thi triển pháp thuật chế ở học viện long nguyên mọi người phía sau nhưng là theo truy kích chiến tuyến kéo trường bọn họ không chỉ có chân mềm ngay cả linh lực đều tiêu hao không còn thi triển không ra pháp thuật ngay thường cho các ngươi nhiều rèn luyện thân thể các ngươi không tin đâu và năm đội sổ quân ngàn cánh nghiêng mắt nhìn chính mình cùng trường nhóm Lần đầu tiên cảm nhận được hàng duy đả kích khoái cảm, ngày thường đều là các ngươi lấy trận pháp đem chính mình ép tới không dám ngẩng đầu, hôm nay rốt cuộc bằng vào đường dài buôn tập vì thể tu hòa nhau đoạn đường. Quân cửu xuyên hướng mọi người vung tay lên, các ngươi trước nghỉ một lát, ta cùng ngàn cánh đi trước một bước. May mà quân cửu xuyên ngày thường trừ bỏ nghiên tập trận pháp, cùng mặt khác phương diện tu luyện cũng là một cái chưa từng rơi xuống. Nếu không, hôm nay sẽ là kế lôi đài tam liền bại sau, quân gia lại một lần toàn quân bị diệt. Quân Cửu xuyên mang theo quân ngàn cánh một đường đuổi theo Học viện Long Nguyên mọi người bước chân trên đường truy ném một đoạn đường ở người qua đường dân chúng dưới sự chỉ dẫn rốt cuộc tìm được rồi Học viện Long Nguyên mọi người nơi tiểu công tử ngươi cũng không thể đi vào a kia dẫn đường dân chúng lo lắng mà nhìn Quân Cửu xuyên hắn nhìn lên Quân Cửu xuyên trên người áo bào trắng tử liền biết đây là Quân Thị Tông thuộc học sinh vị này lao bá gì ra lời này Quân Cửu xuyên nhìn trước mắt năm tầng cao gác mái ban công hiên hành lang giường cột chạm trổ tuyển tú mờ mịt Thêm chi gác mái họa bích trên có khắc họa tiên nhân thổi sao giá hạc bay lên cảnh tượng, liếc mắt một cái nhìn lại, này gác mái thế nhưng có chút tiên gia khí phái. Bất quá kỳ quái chính là, này năm tầng lầu gác cao cư nhiên không có một khối tấm biển tới trương hiển chính mình thân phận. Quân cửu xuyên trong lòng nghi hoặc, hắn như thế nào chưa từng nghe qua hôm nay xu bên trong thành có như vậy một chỗ tiên gia đạo tràng. Cái này, cái này kia người dẫn đường vào đầu bức ai, ậm ừ nói, này địa giới, bẩn tiểu công tử thân phận. Quân Cửu xuyên nói. Ta vài vị cùng trường đã đi vào, ta yêu cầu vào xem bọn họ tình huống. Ha! Đi vào thế nhưng là... Dẫn đường lao bá cả kinh, tiểu công tử nhóm như thế nào có thể tới này địa giới? Này lâu tên là Hồng Trần trong Ngọc hương, ai? Dẫn đường lao bá dậm chân một cái, rất là ảo não, tiểu công tử nhóm đây là rơi vào ổ sói đi lạc. chương 89 Hồng Trần trong Ngọc hương Quân cửu xuyên tinh tế nhấm nuốt này gác mái tên, giữa mày hơi hơi nhăn lại, đây là cái cái gì địa danh? Ai Kia người qua đường lao bá dậm chân một cái, chẳng là gan khuyên trước mắt vị này quân gia tiểu công tử, này cũng không phải là người đứng đắn tới chỗ ngồi. Tiểu công tử ngươi đi nhanh đi, đừng bị ngươi kia mấy cái cùng trường cấp liên lụy. Không đứng đắn. Thiên Xu bên trong thành lại có như thế yêu ma quỷ quái nơi. Quân cửu xuyên nhìn quanh bốn phía, này gác cao mà chỗ phồn hoa phố xá sầm ớt, nếu bên trong thật cất giấu yêu ma quỷ quái, quân gia cư nhiên không có xuống tay diệt trừ, vẫn là có người cố ý làm như không thấy. Mặc kệ, tư cập này, quân cửu xuyên cả người khí thế biến đổi, làm quân thị tông ra con vợ cả làm sao có thể ngồi xem này viên đu ác tính cắm dễ ở thiên su thành. Nếu này lao bá lời nói không giả, chính mình tất yếu đem này nổ tận gốc kia người qua đường lao bá nhìn lên quân cửu xuyên thần sắc, liền biết được hắn là hiểu lầm, vội nói, ai nha, cái này nói không rõ, cũng không phải không đứng đắn cái này, cái này. Ai nha, chờ tiểu công tử ngươi trưởng thành liền minh bạch. quân cựu xuyên thấy này lao bá nói không tỉ mỉ ấp úng bộ dáng đang muốn lại hỏi thăm cái rõ ràng liền thấy một đám người từ kia gác cao đại môn chỗ vận ra mênh mông một mảnh vừa lăn vừa bò trên mặt thần sắc hoảng loạn đúng là học viện long nguyên một đám người chín xuyên huynh trưởng ngươi như thế nào quân cựu tư cùng quân cựu xuyên đánh cái đối mặt một câu còn chưa nói thượng đã bị đồng học cấp xả đi rồi Đừng ngây người cháy mau học viện long nguyên mọi người một cái lôi kéo một cái rất sợ có đồng học rơi xuống quân cửu xuyên liền nhìn từ trước đến nay thiên vương lão tử tới đều không sợ học viện long nguyên mọi người kệ ra quần mà chạy trốn chưa phục hồi tinh thần lại liền nhìn đến một đám hoa chi lay động nữ tử từ gác cao nhô đầu ra múa may trong tay hương khăn tiểu thần tiên đừng chạy à nói tốt cấp nô ra đoán mệnh xem bói đâu quân cửu xuyên bị một tiếng tiểu thần tiên kêu đến cả người kinh hãi nổi ra gà nổi lên một thân chính cân nhắc trước mắt hết thẻ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra một chương hương phấn khăn đón đầu trao tới Ai nơi này còn có cái tiểu thần tiên lý là bạch di phục tiểu thần tiên người qua đường lao bá lúc này cũng không rảnh lo cái gì lôi kéo ngây người trùng quân cửu xuyên liền chạy tiểu công tử đi nhanh đi một khắc đầu học viện long nguyên mọi người mang theo một thân phấn mặt hương phân khí rốt cuộc đảo thoát ma quật một đám lòng còn sợ hãi Lãng nguyệt minh đây là người nói rất đúng chơi địa phương mười lăm đánh một cái đại đại hát xì mau mau dính kỳ kỳ quái quái hương phấn cái mũi đều mau không nhạy may mắn hắn cái đuôi không có Bằng không bị kia tiểu nữ tử một phen méo mau cái đuôi, đã có thể chắp cánh khó chạy thoát. Lã Nguyệt Minh sờ sờ đầu, cũng nghi hoặc đầu, hắn là hướng dân bản xứ hỏi thăm hôm nay xu thành chỗ nào tốt nhất chơi, chỗ nào tốt nhất ăn, người nọ liền cực lực hướng chính mình để cử này năm tầng cao lầu nha. Còn nói cái gì cuộc đời này không đi du ngoạn một phen, làm bậy người thiếu niên A. Nói đó là dấu ấn kiến trúc, vào thành một nhìn qua là có thể thấy được, rất là chứ danh. Không phải các ngươi nói, nhập thu. tưởng phao suối nước nóng muốn ăn suối nước nóng chứng sao ta sau khi nghe ngóng liền kia chỗ nước gấm ao lớn nhất xa hoa nhất còn có nước chảy yến có thể biên phao tắm vừa ăn còn có ca vũ biểu diễn chỗ nào nghĩ đến nơi này như vậy đáng sợ a Lãng nguyệt minh xoa xoa tâm loa, hắn cũng nghĩ mà sợ đâu tiểu tỷ tỷ nhóm đều quá nhiệt tình nhưng đem bọn họ cấp hủ dọa ở một hồi ức khởi bị tiểu tỷ tỷ nhóm vây quanh cảnh tượng Lãng nguyệt minh sinh sôi đánh cái dùng mình mùng một bị lã nguyệt minh kẹp ở nách vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp, ha ha, cái gì đại nhà tắm, kia địa phương rõ ràng là cái đại hình ca vũ trố ăn chơi hảo đi, một đám tiểu gà con ngôi đầu mạo não mà xông vào, còn ra tay hảo phóng, vung tiền như rác, nhưng không được bị ăn tươi nuốt sống. Các người rốt cuộc đang làm cái gì? Một đạo quát trói hai truyền đến, đúng là tránh được một kiếp quân cửu xuyên. Hắn đã hỏi rõ ràng kia hồng trần trong ngộng hương rốt cuộc là nơi nào, lại là thiên su thành lớn nhất tử lầu, lớn nhất ca vũ đình, ôn nhu hương, tiêu kim quật. thực sự không phải cái gì đứng đắn địa phương học viện Long Nguyên người cư nhiên dám can đảm mang theo quân cựu tư tới chỗ này thực sự đáng sợ quân cựu xuyên vừa mới đối học viện Long Nguyên dâng lên một chút hảo cảm nháy mắt ngã xuống đáy cốc lúc này nhìn quần áo bất chỉnh vai bảy vận tám mọi người chỉ cảm thấy nhà mình hài tử phải bị dạy hư quân cựu xuyên nhiều năm thân cư địa vị cao lúc này hắc một khuôn mặt vẫn là rất có uy hiếp lực học viện Long Nguyên mọi người nhất thời bị hù dọa cái này là hiểu lầm Chúng ta chính là tìm một chỗ phao tắm ăn cơm tới. Mùng một giải thích nói, lúc này hắn vẫn là miêu mễ nguyên hình, viên đầu viên nào ly hoa miêu, khả khả ái ái. Nhưng mà, quân cửu xuyên nhưng ghét không đến lông xù xù đáng yêu điểm, lạnh mặt nói, ngươi không phải té xỉu muốn xem ý lìa sư sao? Mễ, bị nhất châm kiến huyết mà chỉ ra trang bệnh, mùng một túng túng mà giả ngu sung lăng. Quân cửu xuyên phải bị này đàn ra hỏa tức chết rồi, nguyên nghị học viện Long Nguyên người cũng không thể ở quân gia địa bàn thượng đã xảy ra chuyện. Chính mình cấp giống giống mà đuổi theo, kết quả đâu? Này đàn gia hỏa chỉ là tìm lấy cớ trốn học mà thôi. Ai ra, ta là thật choáng vắng đầu. Nói, mùng một bốn chân nhi mềm nút, mềm mặt hàng vỉa hè ngã xuống trên mặt đất, tròn xoe mắt mèo vừa lợn, trong trắng mắt phiên trời cao, trong chớp mắt biến thành một con bệnh miêu. Ca! Ca! Người làm sao vậy? Người tỉnh tỉnh a. Mười lăm phi phát đến mùng một trên người, móng đốt điên cùng lây, kỹ thuật diễn phù hòa. Mùng một cái này là thật sự muốn trợn trắng mắt, bị béo quất miêu áp ra nội thương. Quân cửu tư tiến lên một bước, nhìn sinh khí trung huynh trưởng, thấp giọng giải thích nói, đại gia thật không biết đó là địa phương nào, lúc này mới vừa đi vào liền chạy trốn ra tới, mông còn không có ai đến lấy đâu. Nghe vậy, quân cửu xuyên mày nhăn đến căng khẩn, chính mình trong ấn tượng vị này tộc đệ tuy là phạm nhân vô pháp tu luyện, nhưng là quân gia quân tử chính nghi là không có vước, chính là hiện tại đâu, rõ như ban ngày dưới, trước công chúng, một ngụm một cái mông. còn thể thống gì lã nguyệt minh nhìn quân cửu xuyên đúng lý hợp tình nói này có thể đoán chúng ta sao chúng ta sơ tới nơi đây trời xa đất lạ này không phải bị người cấp lửa sao phàm là các ngươi quân già có cái biết lễ nghĩa mang chúng ta tại đây thiên su thành đi dạo quen thuộc quen thuộc gì đến nơi phát sinh sự tình hôm nay à cái gì kêu trả đũa đây là quân cửu xuyên cũng sẽ không bị Lãng nguyệt minh cấp hoàng điểm lừa dối vậy các ngươi sao không thỉnh các ngươi quân phu tử mang các ngươi đi dạo đi dạo quen thuộc quen thuộc Cái này, học viện Long Nguyên mọi người đều như cơ miệng nhì hồ lô, phát không ra tiếng. Mọi người xúc xúc đầu, hôm nay bọn họ chính là trốn học, bị phu tử bắt được không tránh khỏi một đốn giao hấn. Tư cập này, mọi người đều nói đen đủi, trốn học cũng chạy thoát, chơi lại không chơi đến, trở về còn muốn ai phạt, thật là hảo xui xẻo. Ai, nếu không chúng ta ăn bữa cơm lại trở về đi. Thanh quỷ cũng muốn làm cái đói chết quỷ. Ta biết trong thành có ra quán cơm không tồi, thủy nấu đồ chua cá, chua cay khẩu. Quân Cửu Tư nói, kia còn chờ cái gì, mau xuất phát. Lại chờ đợi, phu tử nhóm liền phải tới bắt được bọn họ. Quân Cửu Xuyên liền chớm mắt mà nhìn trước mắt này nhóm người, thượng một khắc còn ở lo lắng phu tử xử phạt, ngay sau đó lại không biết hối cải mà tiếp tục bước lên phạm tội con đường, thật là khai đủ tầm mắt, những người này rốt cuộc là ra mặt quá dày, vẫn là dứt khoát không có ra mặt. Chín xuyên, chúng ta cùng nhau. Quân ngàn cánh thật cẩn thận mà do hỏi, ánh mắt phiêu hướng học viện Long Nguyên phương hướng. Chúng ta đến đi giám sát, đừng làm cho bọn họ gặp phải đại họa." Quân Ngàn cánh lời lẽ chính đáng, giống như chính nghĩa sứ giả hóa thân. Quân Cửu Tư cũng nhìn hướng Quân Cửu Xuyên, mời nói: "Chín Xuyên huynh trưởng, cùng nhau đi, kia ra cửa hàng là ăn ngon thật." Nói, Quân Cửu Tư nhịn không được tư lưu một chút nước miếng, rời nhà lâu như vậy, thật sự có điểm tưởng niệm quê nhà hương vị. Quân Cửu Xuyên nghiêm trọng hoài nghi hắn gia tộc đệ bị đánh cháo, này hoàn toàn không phải một người hào đi. Vì thế Quân Cửu Tư dẫn đầu, Một đám hắc áo ngắn trà trộn vào hai cái áo bào trắng tử, một đám người đi khắp hang cùng ngõ hẻm, xuyên qua náo nhiệt chợ, đi qua an tính hẹp hòi hẻm nhỏ, tìm kiếm quân cửu tư trong miệng ăn ngon tiệm cơm tử. Đại gia có không ăn cay sao quân cửu tư biên dẫn đường biên dò hỏi đại gia, nếu là ăn không hết cay, có thể ăn cả chua cá, là chua ngọt khẩu cũng có thể ăn ngon. Ta đều phải. Lã Nguyệt Minh đôi tay nắm chặt, lộ ra nhất định phải được biểu tình, tiểu hai tử mới làm lựa chọn, hắn đã là đại nhân. Quân Cửu tư tiếp tục giới thiệu, kỳ thật cũng không phải đặc biệt tay, nhập khẩu là chua ngọt, ăn xong bụng sau cay vị mới ra đến, thật lâu không tiêu tan, cay ra một thân hãn, nhưng thoải mái. Hơn nữa đồ chua so cá ăn ngon, liền đồ chua ăn với cơm, ta có thể ăn hai chén cơm thể. Quân kiểu xuyên nhìn đỉnh đặc mà nói quân Cửu tư, lại lần nữa xác định, này không phải hắn tộc đệ, nhất định là bị đánh cháo. Hắn đệ đệ mới không phải như vậy đồ tham ăn. Mọi người theo quân Cửu tư xuyên qua đầu đường cuối ngõ. rốt cuộc ở một chỗ trô rẽ khẩu một trận tiên hương cay rát tư vị sông và mũi cẩn thận ngửi ngửi tiêu cay mùi vị trùng còn mang theo ngọt tư tư quả hương cái này không cần quân cửu tư nhiều lời mọi người đều biết đây là đến địa phương nay tiệm cơm tàng đến sâu đậm thật không biết quân cửu tư là như thế nào khai quật đến quân cửu tư một lộ diện tiêu tiệm cơm lão bản liền đón đi lên kinh hỉ nói tiểu cửu đã lâu không gặp ngươi đã đến, đến rồi quân cửu tư đỏ mặt e thẹn nói a thúc ta ra ngoài cầu học Hôm nay mang ta cùng trường nhóm cùng nhau tới ngươi bên này nếm thử, lại là ra ngoài cầu học đi. Đây là chuyện tốt ta. Lão bản tươi cười đầy mặt, thiệt tình vì quân cựu tư cảm thấy vui vẻ, lại thấy hắn mang đến này rất rất nhiều cùng trường bạn tốt lại đây, liền càng vui vẻ. Tiểu cửu đây là kết giao bạn tốt. Lão bản tiếp đón mọi người ngồi vào vị trí, còn hảo các ngươi tới sớm, bằng không đã có thể không châu ngồi ngồi. Lúc này còn không đến cơm điểm, tiệm cơm nước kho nổi mới vừa chi lăng lên, này tiệm cơm tàng đến thâm. trang hoàng gì đó cũng không chú ý liền mấy chương vòng tròn lớn cái bàn bãi ở ngoài phòng trong phòng đó là sau bếp các khách nhân đứng ở ngoài phòng có thể đem sau bếp hết thể xem đến rõ ràng cánh tay lớn lên đại hắc ngư tung tăng nhảy nhót hiện sát hiện tiến mới mẻ cực kỳ học viện long nguyên mọi người sôi nổi ngồi xuống quân cựu xuyên nhìn cũ nát bàn ghế cẩn thận xem xét nửa ngày xác nhận này bàn ghế tuy rằng cũ nát nhưng là còn tính sạch sẽ rốt cuộc làm xong tâm lý xây dựng tùy mọi người ngồi xuống sau bếp du tư thanh không ngừng thiên hương mùi vị sông vào múi không bao lâu từng buồn phao ớt cá hầm ớt bưng lên bàn nóng hầm hập mạo bạch hơi không khí trợt gian đều nhiệt đằng lên này còn không có động chết đũa mãn mũi tiên cay đã làm đại gia bắt đầu mạo mồ hôi nóng đổ chua vị chua nhi tắc làm mọi người nước miếng liên tục ta muốn thúc đẩy mọi người nhắc tới chết lúa, kia một đám tuyết trắng cá phiến thật sự quá mê người An ngon tuyết trắng thịt cá đạn nộn mượt mà vừa vào khẩu chua ngọt tiên hương tư vị liền ở khoang miệng tỏa khắp mở ra Dày nặng toan mang theo điểm điểm ngọt, lôi cuốn một chút tay, trùng chung, chung điệp điệp tiến dần lên tư vị, ăn ngon có thể làm người ăn ngon đến đem đầu lưỡi nuốt vào bụng. Ăn quá ngon. Mọi người vùi đầu khổ ăn, hận không thể rúi đầu vào trong chén đi. Ai nha, đây đều là chỗ nào tới người A. Trung quanh mặt khác các thực khách thật xa liền nhìn thấy tiệm cơm cửa đen nghìn nghịt đến ngồi đầy người, tất cả đều là một thân hắc, có bên hông còn vác dao nhìn liền không giống người tốt, lo lắng tiệm cơm bị người xấu cấp cuốn lên. tiệm cơm lão bản tiếp đón mặt khác các thực khách tọa lạc tòa giải thích nói là tiểu cửu đã trở lại còn mang theo hắn cùng trường nhóm cùng nhau lại đây ăn cơm ai u là tiểu cửu a này đều gần một năm không gặp hắn mọi người vừa nghe là quân cửu tư sôi nổi yên lòng an tâm ngồi xuống đúng vậy là ra ngoài cầu học đi lại là ra ngoài cầu học ta còn nói là bị lão tôn đầu cấp dọa chạy đâu kia lão tôn đầu nhưng không đạo nghĩa chính là muốn đem hắn quê quán chất nữ giới thiệu cho tiểu cửu hán kia chất nữ hải người nói gì đâu ta quê quán chất nữ chỗ nào không hảo nay trung khí mười phần thanh em phỏng trừng là lao tôn đầu ta chất nữ làm được một tay hảo đồ ăn cùng tiểu cửu đang có tiếng nói chung ta xem tiểu hổ cũng không tồi quá mấy năm chính tới rồi hôn phối tuổi tác cung cấp tiểu hổ tìm kiếm một cái đối tượng nước canh nóng bỏng dân cư cuồn cuộn nghe bên thai thực khách khe khẽ nói chuyện với nhau thanh dạng mây đỏ bò lên trên quân cửu tư khuôn mặt không biết là bị này đổ chua cá cấp tay Vẫn là bị đại gia nói cấp tao Quân cửu xuyên méo chiếc đua tay lại khẩn vài phần Không phải hắn tộc đệ thay đổi Mà là chính mình chưa bao giờ chân chính hiểu biết quá hắn chương 90 Có lẽ là cùng nhau ngồi cùng bàn ăn cơm tình nghĩa Lại có lẽ là lao thúc ra đồ chua cá hầm ớt thực sự mỹ vị Tóm lại, mọi người bị phu tử các gia trưởng tìm tới môn hương sư vấn tội thời điểm Quân cửu xuyên thế nhưng lực đỉnh học viện Long Nguyên một đợt Là ta suy xét không chu toàn Chư vị đường xa mà đến Làm chủ nhà đều không có mang theo đại gia đi dạo hôm nay Xu Thành. Quân cửu xuyên đem trang bệnh trốn học nổi bối tới rồi trên người mình, đối ngoại giải thích nói là hắn nhất thời hứng khởi mang đại gia hỏa hiểu biết làm quen một chút thiên Xu Thành. Lời này, mặc cho ai đều là không tin, đầu tiên bị quên đi ở giáo xá Lao Phu Tử cũng không tin a hắn là già rồi, lại không phải choáng váng. Bất đắc dĩ, quân cửu xuyên làm tông ra con vợ cả, hắn đều lên tiếng, mặt khác quân gia người muốn công kích học viện Long Nguyên học sinh. nhân cơ hội đuổi đi bọn họ cũng là không được. Mà trải qua như vậy một hồi làm ở mỹ, học viện Long Nguyên đám hùng hài tử tựa hồ phát tiết hết chính mình trong thân thể hồng hoàng chi lực, không giống như là dã con khỉ giống nhau cả ngày không được can thần, ngông dính không được băng ghế, rốt cuộc có thể thành thành thật thật mà đi học bằng thính. Mà quân thị tông thuộc bên này cũng làm ra thay đổi, đi học rốt cuộc không ở là cái kia hàm răng đều mau rất quang, nói chuyện đều nói không rõ lào phu tử. Vô luận là chương trình học vẫn là giảng bài phu tử cuối cùng trở nên bình thường lên. Mọi người ở lớp học thượng cũng có thể học tập đã có dùng hàng khô. Tóm lại, hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Trừ bỏ quân gia một ít các trưởng lao rất không vừa lòng, nhìn càng ngày càng khiêu thoát quân gia con cháu nhóm, các trưởng lao mỗi ngày dâu đều nắm rất một đống. Phòng trường chờ học viện Long Nguyên bảng thí sinh nhóm du học đi rồi, bọn họ dâu cũng liền nắm trọng. Cố tình quân gia con cháu nhóm còn đều nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. học viện long nguyên trận pháp lý niệm vẫn là đáng giá chúng ta học tập tham khảo mới mẻ độc đáo có sáng tạo ngay cả quân cửu xuyên cũng nói này có lẽ sẽ là trận pháp sử thượng một lần biến cách trận pháp tu luyện có lẽ phân hóa vì hai loại hoàn toàn bất đồng phân chi. một là truyền thống bảy trận phương pháp thứ hai là cùng loại thẻ bài thương như vậy nước chảy hóa quy mô hóa trận pháp vận dụng không cần tinh thông trận pháp liền có thể sử dụng trận pháp trận pháp vận dụng đem càng thêm phổ biến cùng phổ cập quân gia có lẽ có thể thừa này đông phong thanh vân thẳng thượng Quân ngàn cánh càng là trận pháp thẻ bài thương đáng tin người ủng hộ, hắn vốn là không am hiểu trận pháp tu luyện, thả càng thích đấm đánh tự thân, rèn gân luyện cốt, chính là một loát thiết của nhân. Có trận pháp thẻ bài thương, hắn liền có thể quá chú tâm đầu nhập thể tu rèn luyện chúng. Hiện giờ, hắn so bất luận kẻ nào đều phải chờ mong thẻ bài thương có thể lượng sản. Đối mặt biến dị quân gia con cháu, quân gia các trưởng lao trừ bỏ vô cùng đau đớn, đấm ngực dừng chân, thổi dâu trừng mắt, mặt khác cũng là không có gì thủ đoạn. Ban đầu còn có hợp nhất học viện Long Nguyên tính toán ý đồ, hiện giờ chỉ ngóng trong học viện Long Nguyên này đàn thai họa có thể chạy nhanh cuốn gói chạy lấy người. Ngày này rốt cuộc tới rồi quân thị tông thuộc một tuần một hưu nghỉ tắm gội ngày, học viện Long Nguyên bọn học sinh chưa bao giờ liên tục thượng quá thời gian dài như vậy khóa, quả thực là siêu trường chờ thời. Đại gia hỏa liền chuẩn bị hoa ở trong chăn ngủ đến mặt trời lên cao, chờ đến thái dương phơi đến ngông, lại chạy trong thành đi ăn cái cơm trưa, ăn xong cơm trưa đi bộ đi bộ, tùy tiện đi dạo Mua điểm thổ đặc sản gửi về nhà, buổi tối đi đứng đắn nhà tắm tắm một cái, ăn cái bữa ăn khuya trở về ngủ. Đây là mọi người nguyên bản tính toán, ngấm lại liền Mỹ tư tư, bà thích cực kỳ. Nhưng mà, nghỉ tắm gội ngày cùng ngày, trời còn chưa sáng, thu đêm sương mù dậy đặc chưa tiêu tán, mọi người đã bị hoa nãi nãi lách cách lang càng cấp kêu rời khỏi giường. Làm gì nha mười lăm bị hoa nãi nãi ôm vào trong ngực, đôi mắt mị khai một cái phùng, phát hiện bên ngoài thiên còn hắt đâu, lập tức lại nhắm hai mắt lại. Lên thuyền ngủ tiếp, chúng ta hôm nay đi cẩm hoa cung. Cẩm hoa cung. 15 chi khởi đầu, đều là nữ tu địa phương có ý gì? Nói xong lại mềm vật mà rũ xuống đầu hô hô ngủ nhiều. Nhưng thật ra một bên mùng một bò lên giường, thu thập thỏa đáng, Ngẩng đầu hỏi, là chúng ta tất cả mọi người đi sao? Là. Đều đi. Mang này đàn tiểu tể tử đi trướng trương kiến thức, học viện Long Nguyên toàn bộ một nam giáo, này nhưng bất lợi với tiểu tử nhóm thể sắc và tinh thần phát triển. Lần trước lôi đài đối chiến thời điểm, hoa tưởng dung đã có thể chú ý tới, kia hoa tinh tế một tới gần mùng 1, mùng một liền sợ hai đến thẳng lui về phía sau, không hề sức phản kháng, may mắn lúc ấy đối phương trận pháp đã phá, đối chiến đã kết thúc, nếu không, hai bên thật sự một giao thủ, mùng một xác định vững chắc bị trực tiếp ném xuống thi đấu đài. Cứ như vậy, mọi người mê mê hoặc hoặc mà bị hoa nãi nãi kêu rời giường, nửa híp mắt bài đội lên thuyền, trở lại khoang thuyền ngã đầu tiếp tục hô hâu ngủ nhiều. kết quả đầu ai thượng gối đầu còn không có hai giây ẩm vang một tiếng trung tàu bay rớt xuống tới mục đích địa. cẩm hoa cung mà chỗ cẩm hoa thành cũng chính là thiên hành thành cùng thiên su thành một sơn chi cách tàu bay tốc độ một ngày vạn dặm từ thiên su ngoại ô bay đến thiên hành thành bất quá một lát công phu rời giường tới rồi hoa mãi mãi từng cái gõ cửa chỉ là nghe thanh âm là có thể cảm giác được hoa mãi mãi hưng phấn hoa tưởng dung xuất thân cẩm hoa cung một thân bản lĩnh cũng toàn học tự cẩm hoa cung Học thành ra ngoài du lịch, lại sau lại đột phùng đại biến, một thân tu vi toàn tán, dung nhan già cả, thân thể rách nát, chính là bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, cầm hoa cung đều là nàng vĩnh viễn hậu thuẫn. Hiện giờ là thật sự nóng lòng về nhà. Bọn học sinh bị hoa mãi mãi qua lại hai tranh lan lộn, sâu ngủ rốt cuộc cấp cưỡng chế di rời, đi ra khoang thuyền khi nhìn vừa mới tờ mở sáng không chung đều là vô ngữ, này đại buổi sáng tới, cũng không có gì náo nhiệt nhìn A. Thơm quá A. Bạc trắng dùng sức ngửi ngửi. ướp nhẹp xương sớm dính ở chóp mũi nhi loan thoáng hương khí quấn quanh giống mùi hoa lại giống quả hương hình như là hoa cam hương mùng một chóp mũi chịu chịu đi nhanh chút mang các ngươi đi nếm thử cẩm hoa thành hoa tươi hiến hoa nãi nãi thúc giục tàu bay cũng không vào thành nhưng ở vùng ngoại ô mọi người đi bộ vào thành càng tới gần cẩm hoa thành tường thành kia nhàn nhạt hương khí liền càng nồng đậm nhưng mà chờ đến mùng một mấy người chân chính đi đến tường thành biệt khi rồi lại nghe không đến ngọt mùi hương Phảng phất bọn họ đã dung vào này hương khí bên trong. Hoa Nãi Nãi lấy ra thông hành bài, mọi người thực mau vào bị cho đi, bước vào cửa thành ngáy mắt, mọi người hoảng hốt gian cảm thấy chính mình có phải hay không xuyên qua, cũng hoặc là rớt vào cái gì bí cảnh giữa. Một tường chi cách ngoài thành là cỏ cây khô héo, hiệu quãng suy bại cuối mùa thu, bên trong thành còn lại là xuân về hoa nở, vui sướng hướng vinh bộ dáng, trước mắt xanh biếc, hoa tươi nở rộ, trái cây man chi. Hoa Nãi Nãi nhìn bọn nhãi danh xem lốc bộ dáng. Đắc y nói, chúng ta cẩm hoa cung bốn mùa như xuân, cỏ cây bất bại. Này không khoa học ca. Mùng một buột miệng tốt ra. Nếu là bởi vì địa lý địa thế duyên cớ, cẩm hoa thành hoặc làm mà chỗ ấm áp mang, cũng hoặc là có cao xuyên trùng điệp vì này chắn đi hàng triều, như thế mới có thể đủ bốn mùa thường xuân. Chính là, này hai điều kiện cẩm hoa cung đều không phù hợp, hơn nữa liền cách một phiến đại môn, trong ngoài chính là hai cái mùa, này hiển nhiên phi tự nhiên chi lực có khả năng đạt thành, là pháp. Mùng một nháy mắt suy nghĩ cẩn thận. Không sai. Hoa nãi nãi sờ sờ mùng một đầu, đối mọi người giảng giải nói, trước đại cung chủ từ nhỏ ở tại Nam Hải bên bờ, khí hậu ôn nhuận nơi. Sau lại trước đại cung chủ cùng quân gia một vị lang quân quen biết hiểu nhau yêu nhau, quân gia lang quân liền tại đây thiên hành thành bày ra đại trận, múc điệu nhiệt nơi lấy cung cấp nuôi dưỡng, liền vì trước đại cung chủ có thể ở lại đến thoải mái, lúc này mới có cẩm hoa thành bốn mùa ấm áp như xuân. Hoa nãi nãi cấp mọi người giảng thuật một cái cảm động sâu vô cùng câu chuyện tình yêu, đáng tiếc, đàn gậy thai châu, Mọi người trong mắt quay tròn mà chuyển động, nơi nơi nhìn xung quanh, cho thấy này một thành cảnh đẹp so hoa nãi nãi câu chuyện tình yêu phải có ý tứ nhiều. Nghe xong này chuyện xưa, các ngươi đều không có cái gì cảm tưởng sao. Hoa nãi nãi nhìn bọn ngại danh, nhớ trước đây, nàng cùng tiểu tỷ mọi nhóm nghe xong trước đại cung chủ cùng quân gia lang quân chuyện xưa khi, đều cảm động đến không được. Lập trí về sau cũng phải tìm một cái quân gia làng quân như vậy chi kỷ người, ấm lòng người. gì, chỗ đó có cái hoa tươi tiệm bánh bao. Là hoa tươi vì nhân bánh bao. Bọn học sinh nháy mắt lực chú ý rời đi, chen chúc tiến lên vây xem tiệm bánh bao. Hoa nãi nãi nói hoàn toàn bị bọn nhãi danh trở thành gió bên thay, Một chữ không có nghe tiếng lỗ thay, rơi xuống trong lòng. Chỉ có hắc bạch hoa đại cẩu bạc trắng còn như cũ canh dự ở hoa nãi nãi bên người. Bạc trắng tin tưởng vững chắc. Hoa nãi nãi tay nghề nhất định so với kia tiệm bánh bao hảo. Hắn nhưng không giống bọn họ giống nhau không biết nhìn hàng. Bạc trắng ngươi nói đi. Hoa nãi nãi vô vô đại cầu đầu. Bạc trắng xanh làm con ngươi vô tội mà nhìn về phía hoa nãi nãi, ta còn là cái hải từ đâu. Hắn chỗ nào biết cái gì tình tình ái ái nga. Lại thấy hoa nãi nãi hổ mí mắt mà gục xuống, trong mắt hàn mang chật lóe. Bạc trắng sau cổ ra thịt căng thẳng, vì giữ được chính mình bắt cơm, vội nói, ai, ta chính là cảm thấy rất phiền toái đâu. nếu cung chủ thói quen cũng thích ở tại ấm áp ướt át Nam Hải, kia quân gia lang quân bồi nàng cùng nhau ở tại Nam Hải không phải được, làm gì còn muốn bố cái gì đại trận? Quái phiền thoái, bạc trắng méo mó đầu, hắn cũng thật không thể lý giải nhân tu kỳ quái thao tác, rõ ràng có thể rất đơn giản sự tình, làm gì làm phức tạp, còn tự mình cảm động đến không được. Còn nữa, dung mùng một nói tới giảng, này dọn sơn vận hải thay đổi thiên nhiên bẩm sinh diện mạo tiên gia thủ đoạn, kỳ thật đều là phá hư hoàn cảnh, phá hư hoàn cảnh là không đối tích. dù sao đi ta cảm thấy này không sao hảo lại phiền toái lại phá hư hoàn cảnh tốn công vô ích còn phí linh thạch thực sự nghĩ không ra đợt thao tác này có nào điểm đáng giá khen ngợi đến từ thẳng nam đại cầu một cái thẳng cầu làm hoa tưởng dung trong lòng trăm vị trần tạm, vớt đại cầu đầu tay dừng lại à vì cái gì muốn trước đại cung chủ đi theo quân gia lang quân tới này trời xa đất lạ thiên hành thành quân gia lang quân như thế nào không bồi trước đại cung chủ lưu tại nam hải nơi đâu thiếu nữ thời đại tốt đẹp niệm tưởng nháy mắt nát, nát nhừ nhặt đều không nghĩ nhặt ai dù sao chính mình đều là cái lao thái bà cũng không có gì niệm tưởng nhưng thật ra trở về có thể đem đại cầu tử lý luận nói dư ngày xưa tiểu tỷ muội nhóm nghe một chút có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu mới là hảo tỷ mỗi sao cơ hồ có thể tưởng tượng ra tiểu tỷ mỗi nhóm sắc mặt xanh mét bộ dáng như vậy tưởng tượng hoa tưởng dung tâm tình nháy mắt hảo rất nhiều vuốt bạc trắng đầu chó tay cũng ôn nhu vài phần ngoan trở về cho ngươi thêm cơm bạc trắng gục xuống lỗ hai nháy mắt đứng thẳng Xanh thảm sắc con ngươi sáng ngời có thần, không có đi theo xem náo nhiệt, lưu tại hoa nãi nãi bên người quả nhiên là chính xác lựa chọn. Chương 91 Hoa nãi nãi tâm tình một hảo, liền mang theo bọn nhãi danh đi cẩm hoa thành tốt nhất điểm tâm sáng cửa hàng ăn đốt tốt. Hoa nãi nãi, nơi này không thể đi vào. lã Nguyệt Minh đứng ở điểm tâm sáng cửa hàng ngoại, trong lòng lo sợ bất an, nhìn lên thấy cửa tiệm đứng tiểu tỷ tỷ hắn liền e ngại, nhớ lại ở thiên su thành thảm thống trải qua. Bên trong sợ người lý mặt khác học sinh cũng là lòng còn sợ hãi hoa tưởng dung không hiểu ra sao không biết bọn ngãi danh là chuyện như thế nào đột nhiên liền sợ đầu sợ đuôi lên mùng một đầy đầu hắt tuyến vừa thấy mọi người bộ dáng này liền biết là chuyện như thế nào thầm nghĩ thế giới này tin tức tin tức thật đúng là quá thiếu thốn ngẫm lại lời trước chính mình tuy rằng mới 18 tuổi chính là gì không kiến thức quá a ách tuy rằng không phải tự mình trải qua nhưng là ti vi thượng đều có diễn tuy không ăn qua thịt heo nhưng cũng gặp qua heo chạy. Mùng một nói, nơi này cùng lần trước cái kia nhà tắm không giống nhau, đây là đứng đắn ăn điểm tâm sáng địa phương. Chỗ nào không giống nhau? Lã Nguyệt Minh dầm chân, không lương tiến đến mùng một bên thai nhỏ giọng nói thầm nói, ngươi nhìn một cái, ngay cả trang hoàng bố trí phong cách đều rất giống. Mùng một, tâm mệt, chỉ sợ ở lã Nguyệt Minh trong mắt, phàm làm một chất gác mái liền đều là giống nhau đi. Trước mắt điểm tâm sáng cửa hàng tươi mát lịch sự tao nhã, Cùng phía trước cái kia kim bích huy hoàng năm tầng gác cao hoàn toàn không phải một cái phong cách hảo đi. Đừng cọ sát, lại lại nha lại nhảy tất cả đều không đến cơm ăn. Hoa nãi nãi không kiên nhẫn mà ném ra mọi người đi nhanh tiến lên. Bọn học sinh lập tức gắt gao đội kịp, một đám xúc ở hoa nãi nãi phía sau, giống như từng con chim cút nhỏ. Chờ vào trong nhà, nhìn thấy một bàn bàn các thực khách, mọi người lúc này mới thả lỏng lại, an tâm mà đi theo hoa nãi nãi ngồi xuống. chỉ là mỗi khi có người phục vụ tiểu tỷ tỷ lại đây bố trà đưa nước bọn học sinh liền sẽ toàn thân căng chặt toàn bộ tinh thần đề phòng rất sợ giống lần trước như vậy bị công kích hoa nãi nãi đem chúng học sinh phản ứng nhìn ở trong mắt thẳng nói này một đám cũng thật không kiến thức vẫn là muốn nhiều dẫn bọn hắn ra tới mở rộng tầm mắt hoàn toàn không biết bọn học sinh ở nàng nhìn không thấy địa phương khai như thế nào tầm mắt chúng như thế nào kiến thức từng đạo điểm tâm thượng bản, các tiểu xảo tinh xảo nhìn làm người không đành lòng hạ miệng mọi người còn không có động chết búa, liền có hoa mãi mãi người quen tìm tới một tới người tới là cái dung sắc diễm lệ nữ tu ăn mặc chu hồng nhạt sao mà váy sơ tủy vân búi tóc khẩu điểm môi đỏ ngạch miêu hoa điển mặt mày tinh xảo núi sa mi nhạy trọn nhìn qua thật không tốt chọc chỉ thấy nàng lập tức đi đến hoa mãi mãi bên người hai tay ô ngực đôi mắt đẹp trừng hùng hổ mùng một trong lòng một cái lộp bộp tìm cha tới chỉ sợ là hoa mãi mãi kẻ thù nhưng đây là cái nữ tu hắn cũng vô lực chống đỡ a đang lúc mùng một ma chảo hết sức, hoa nãi mãi lại duỗi tay kéo kéo kia nữ tu ống tay áo, cười nói, là nam thanh sư tỷ a, đã lâu không thấy, mau ngồi mau ngồi. Nói còn dùng khỉu tay thọc thọc ngồi ở nàng ghế bên mùng một, làm hắn có điểm nhãn lực thấy, chạy nhanh thoái vị tử. A, mùng một vẻ mặt mộng bức mà đứng dậy nhường châu ngồi, còn không quên cấp vị này nữ tu bố trí thượng tân bắt trả. Thật cẩn thận mà đánh giá kia nữ tu, làn da tinh tế, lộ ra chân châu ánh sáng. thoạt nhìn bất quá thiếu nữ mười sáu bộ dáng thế nhưng là hoa nại nại sư tỷ kia nam thanh sư tỷ không chút khách khí mà ngồi trên mùng một vị trí thở phi phi nói sư muội trở về thành cũng không tiên tri sẽ một tiếng vào thành cũng không về trước đến xem bọn tỉ muội lại là mang theo một đám tiểu tể từ nơi nơi hẳn dạo còn từ từ nhàn nhàn mà lại đây ăn điểm tâm sáng phải biết rằng ta nhưng ở cẩm hoa cung cổng lớn đợi có một chén trà nhỏ công phu nam thanh sư tỷ càng nghĩ càng sinh khí hờn dỗi nói Ngươi chẳng lẽ là tưởng ba lần qua cửa nhà mà không vào? Ai u, ta này không phải lão nhân ra sao? đã đói bụng liền đi không nổi lạp. Nói, Hoa nãi nãi còn làm ra vẻ mà che lại ngực thở hổn hển hai khẩu khí thô, một bộ tuổi già thể mại, tinh lực vô dụng bộ dáng. Vây xem Hoa nãi nãi phủ hoa kỹ thuật diễn bọn học sinh đều là một đầu hất tuyến. Hoa nãi nãi, ngươi ngoài miệng nói là đã đói bụng, làm gì che ngực? Không nên che bụng sao? Biểu diễn có thể thượng điểm tâm sao? cố tình liền có người ăn hoa mãi mãi này một bộ chỉ thấy kia nữ tu nhìn thấy hoa mãi mãi bộ dáng này lập tức liền toàn vô vẻ giận trên mặt một mảnh lo lắng hoảng loạn mà móc ra một viên đan dược cấp hoa mãi mãi ăn vào, lo lắng nói làm ngươi không cần ra cửa hảo sinh ở trong nhà nghỉ ngơi ngươi cố tình không nghe lại cứ muốn đi theo kia quân thư rủ đi hạt hốn lao ở trong nhà ngốc tại cũng quái không thú vị nói hoa mãi mãi sâu kín thở dài một hơi ta dáng vẻ này lời còn chưa dứt nam thanh sư tỷ lập tức ngừng lại nhải chỉ nói làm hoa mãi mãi như thế nào vui vẻ sung sướng như thế nào đến đây đi vây xem toàn bộ hành trình học viện long nguyên mọi người lúc này nhìn về phía hoa mãi mãi ánh mắt đều thay đổi lợi hại ta mãi mãi ảnh đế cấp bậc kỹ thuật diễn a trà đũa ác nhân trước cáo trạng công phu lô hỏa thuần thanh kia ăn xong điểm tâm sáng chạy nhanh hồi cung đi đại gia nhưng đều đang đợi ngươi đâu nói nam thanh ánh mắt đảo qua học viện long nguyên mọi người đột nhiên ánh mắt đột nhiên sắp bén ánh mắt gắt gao mà chăm chú vào hắc bạch hoa đại cẩu bạc trắng trên người đây là kình phong phi dương sát khí tùy ý đột nhiên buộc phát ra sát khí làm bạc trắng tim đập đều lỡ một nhịp hai mắt biến thành màu đen trong đầu trống rỗng lại lần nữa tỉnh táo lại khi toàn thân mồ hôi lạnh đầm địa bóng loáng thủy lượng lông tóc đều tạc mau mang khai mùng một mấy người lập tức phản ứng lại đây đồng thời tiến lên một bước đem bạc trắng hộ ở sau người hoa nãi mãi thấy vậy tình hình nhẹ nhàng vô vỗ nam thanh sư tỉ cánh tay Sư tỷ chỉ là một con tương tự đại cầu tử, đều là hắc bạch hoa. Nói hoa nãi nãi còn hướng bạc trắng vây tay, bạc trắng lại đây. Bạc trắng dừng lại trần chờ hai giây, vẫn là từ nhỏ các đồng bọn vòng vây đi ra, bước bước chân chậm rãi dịch đến hoa nãi nãi bên người, miệng chương chương, chung quy là cái gì cũng chưa nói. Trước mắt tình hình, bạc trắng còn có cái gì không rõ đâu, chỉ sợ là gặp được lão mẹ nó kẻ thù. Chỉ là lúc trước hoa nãi nãi chỉ là cắt xén một chút hắn đồ ăn nhưng trước mắt này nữ tu mới một cái đối mặt liền sát ý tận trời hận không thể đem hắn giết chi rồi sau đó mau lão mẹ u người rốt cuộc kết nhiều ít kẻ thù nga bạc trắng gục xuống lỗ thai xanh thẳm sắc đôi mắt mất đi ngày xưa còn mang biến thành u buồn lam hoa nãi nãi sờ sờ bạc trắng đầu to hướng nam thanh sư tỉ cười nói hắn chính là cái hảo hải tử mỗi ngày đều giúp ta rửa chén soát nồi đâu bạc trắng mau lỗ thai run lên bị hoa nãi nãi như vậy một khen hắn càng thêm chổi dạ Đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất, không dám nhìn người. Nam Thanh nhìn xem nhà mình sư muội bộ dáng này, trong lòng thở dài, nhà nàng cái này sư muội từ nhỏ như thế, thấy lông xù xù liền đi không nổi, này đều tài quá một lần hố to, thế nhưng còn không biết hối cải. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Nam Thanh sư tỷ thu hồi bốn phía sắc khí, mày đẹp nhữ lại, khuôn mặt u bờn, năm đó, người thu dụng kia chỉ khuyển yêu thời điểm cũng là như thế này nói. Kết quả đâu, hoa sư mội hảo tâm thu dụng kia chỉ bị thương khuyển yêu. lại bị kia khuyển yêu trở tay liền cấp bàn đứng, tiền tuyến chiến tuyến tan tác không nói chính mình cũng một thân tu vi tận tán rơi vào hiện giờ thiên nhân ngũ suy kết cục ai nha hoa nãi nãi lắc đầu đều là chuyện quá khứ lạc không nói không nói bạc trắng không giống nhau hắn chính là cái thành thật hảo hài tử hoa nãi nãi vì bạc trắng nói tốt ô bạc trắng nức nở một tiếng hai móng che lại đôi mắt tương ương mà quỳ dạp trên mặt đất hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi ai u ngươi nhìn Đứa nhỏ này còn e lệ, không cấm khen. Hoa mãi mãi che lại bẹp miệng, cười đến đôi mắt mị thành một cái phùng. Nam Thanh sư tỷ bất đắc dĩ, nàng cái này sư muội à, chỉ có thể chính mình vì nàng bọc điểm. Ánh mắt ở mấy cái yêu tu tiểu tể tử trên người đánh cái chuyển, tu vi giống nhau, một cái có thể đánh đều không có, phàm là bọn họ muốn nhảy ra điểm bỏ song tới, chính mình một cái đầu ngón tay là có thể đem bọn họ ấn xuống đi. Nam Thanh nhưng một chút không cảm thấy chính mình ỷ lớn hiếp nhỏ có cái gì không đúng. như thế nam thanh tạm thời yên lòng chỉ khi bọn hắn là sư mội chăn nuôi tiểu sùng vật là được đều là hảo hải tử tu vi cũng không tệ lắm kinh nghiệm chiến đấu cũng có dẫn bọn hắn trở về cùng trong cung bọn nhỏ luận bàn luận bàn cộng đồng tiến bộ hoa mãi mãi nói ra lần này hồi cung mục đích chính là tưởng cấp học viện long nguyên bọn học sinh tăng trưởng một ít kinh nghiệm chiến đấu này đó bọn nhãi danh trước nay đều là chính mình bên trong cãi nhau ầm ĩ khuyết thiếu cùng người ngoài đối chiến kinh nghiệm cùng nữ tu đối chiến kinh nghiệm càng là linh đừng nói đối chiến chỉ sợ liền cùng tiểu cô nương nói chuyện kinh nghiệm đều không có đi như vậy không thể được vạn nhất đều giống mùng một như vậy nhìn đến đối thủ là nữ tu liền chạy trốn kia nhưng làm sao bây giờ trong chiến đấu chân chính thương hương tiếp ngọc là sẽ toi mạng nam thanh vừa nghe khoe miệng gợi lên một nụ cười hoa sư mộ yên tâm chuyện này ta tới an bài tất nhiên an bài đến thỏa thỏa. trong lòng lại cân nhắc vừa lúc nhân cơ hội này hảo hảo giáo hấn một chút này đó tiểu tử túi. ăn xong một đốn hụt hứng điểm tâm sáng Hoa Nại Nại cùng nam thanh sư tỉ tay kéo tay, một bên đi dạo phố tiêu thực một bên hướng cẩm hoa cung phương hướng đi, hoa Nại Nại nói long nguyên cảng sinh hoạt, nam thanh sư tỉ giảng cẩm hoa thành thú sự, hai người vừa nói vừa cười, không khí hòa hợp nhẹ nhàng. Mà đi theo hai người phía sau mùng một, bạc trắng mấy người đã có thể hoàn toàn bất đồng, bọn họ mấy cái dẫn theo tâm, treo gan, mỗi đi một bước đều là thật cẩn thận, giống như quét mìn, sợ một cái không cẩn thận tranh lôi. Vài người đều là xem qua bạc trắng con mẹ nó kia buồn kỳ kỳ cách kẻ thù lục, biết được bạc trắng con mẹ nó kẻ thù trải rộng tứ hải bát phương, mấy người đều là có chuẩn bị tâm lý, nhưng lại đều nghĩ đại lục lớn như vậy, chỗ nào dễ dàng như vậy gặp phải đâu? Chính là thế giới chính là như vậy tiểu, lại là như vậy xảo, không chỉ có đụng phải kẻ thù, này kẻ thù vẫn là hoa nãi ngoại sư tỷ, xem nàng hận không thể phải đường trưởng đem bạc trắng tê với dưới trưởng bộ dáng, này thù kết đến không nhỏ, chúng ta liền ngốc một ngày. buổi tối liền đi trở về mùng một tiếng đến bạc trắng bên thai nhỏ giọng ăn ủi bạc trắng nức nở một tiếng nói ta đảo không phải sợ hãi chỉ là cảm thấy xin lỗi hoa mãi mãi bạc trắng cảm thấy hoa mãi mãi là người tốt hoa mãi mãi sư tỷ nhìn cũng không giống người xấu kia cùng các nàng kết thù lão mẹ chẳng phải là người xấu bạc trắng trong lòng còn có cái suy đoán hoa mãi mãi rõ ràng là kia nữ tu sư muội chính là sư tỷ như vậy tuổi trẻ hoa mãi mãi làm sư muội cũng đã từ từ ra đi này trong đó hiển nhiên là ra sự có gì chỉ sợ cùng chính mình lão mẹ thoát không ra quan hệ. Bạc trắng vô pháp che lại lương tâm nói đây là thượng một thế hệ thù hận cùng hắn không có quan hệ. Huống hồ, hoa nại nại đối hắn thực hảo. Mung một nhìn bạc trắng bộ dáng xanh thẳm sắc con ngươi lướt nhẹp, hiển nhiên là tự trách lại sợ hãi. Bạc trắng ngày thường là có chút ngây ngốc nhưng là có khi lại dị thường nhạy bén. Ước chừng chính là trong truyền thuyết đại trí giả ngu đi. Mung một duỗi tay quanh lại bạc trắng đại cầu đầu, chấn an nói đừng sợ. chúng ta lén hỏi thăm hỏi thăm năm đó là chuyện như thế nào mọi người các hoài tâm tư bên đường cảnh đẹp cũng là vô tâm đập vào mắt bất chi bất giác liền đi tới cẩm hoa cung ngoại thuần trắng sắc nguy nga cung điện bị ngày mùa thu ánh mặt trời mạ lên một tầng kim sắc vầng sáng giống như thiên cung tiên cảnh cửa cung ngoại hai cây phấn anh long trọng nở rộ như mây như hà gió nhẹ phất quá hoa rụng rực rỡ như gió cuốn tuyết xem si mọi người này đó là thiên hạ đệ nhất nữ tu môn phái cẩm hoa cung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 lưu tại hoa nãi nãi bên người quả nhiên là chính xác lựa chọn chương 92 đệ 92 chương chương 92 các người đi theo nam thanh sư tỷ không được nghịch ngợm gây sự hoa nãi nãi đem bọn học sinh giao cho sư tỷ chính mình tắt đi bái kiến sư phụ cùng cung chủ sư muội yên tâm có ta chăm sóc đâu nam thanh sư tỷ vỗ ngực đảm bảo nhưng mà hoa nãi nãi chân trước mới vừa đi nam thanh sư tỷ trên mặt sán lạn tươi cười liền biến mất lạnh mặt đối học viện long nguyên bọn học sinh nói đều cho ta thành thật điểm, chớ có cấp hoa sư muội thêm phiền toái. Mọi người kiến thức Nam Thanh biến sắc mặt đại pháp, một đám biễu môi trợn trắng mắt, thầm nghĩ, nếu không phải xem ở Hoa Nại nãi mặt mũi thượng, bọn họ mới sẽ không tới đâu, ai hiếm lạ a. Mùng một lại ngẩng lên đầu nhỏ, không sợ Nam Thanh mặt lạnh, ngài thanh mại khí hỏi, Hoa Nại nãi là ngài sư muội. Các ngươi nhìn cảm tình cũng thật hảo. Mùng một ý đồ bán manh lôi kéo làm quen, Nam Thanh lại hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. mùng một chỉ cảm thấy vào đầu chụp xuống một bóng ma, nam thanh cao cao tại thượng mà nhìn xuống mùng một trên mặt hắc khí cơ hồ tràn ra tới chỉ thấy nàng nghiến răng nghiến lợi nói các ngươi kêu hoa sư muội nãi mãi a mùng một bị nam thanh quanh thân đoán khí cả kinh lui về phía sau hai bước không biết chính mình chỗ nào dâm lôi các ngươi kêu hoa sư muội nãi mãi nam thanh nhìn chung quanh mọi người học viện long nguyên bọn học sinh bị nam thanh nhìn chằm chằm đến đánh dùng mình căng ra đầu giải thích nói đi học ngày thứ nhất hoa mãi mãi làm chúng ta như vậy xưng hô nàng nghe vậy nam thanh xoay eo đôi mắt đẹp tròn tròn hung ba ba nói không được như vậy kêu không được kêu mãi mãi ha mọi người đều là không hiểu ra sao là hoa mãi mãi làm ta kêu a nam thanh nói ta sư muội là đại lục đệ nhất mỹ nhân mới không phải cái gì bà cố nội mọi người đều là vô ngữ cảm thấy trước mắt này nữ tu chẳng lẽ là điên cầu hoa mãi mãi hàm răng đều mau rớt hết này còn đại lục đệ nhất mỹ nhân đâu chẳng lẽ là lão niên tổ đệ nhất mỹ nhân nam thanh thấy bọn ngãi danh không tin liền đem mọi người mang đi một chỗ sân từ hộp ngọc chung lấy ra một quyển bức họa cuộn tròn khiến cho các ngươi nhìn xem hoa sư mội chân chính bộ dáng đi lụa bối nhẹ triển một quyển phong hoa họa trung nhân là trong ngọc tiên nhẹ la cây quạt nhỏ bạch lan hoa eo thon đai ngọc vũ thiên xa, nghi là tiên nữ hạ phàm tới quay đầu mỉm cười thắng tinh hoa đây là hoa nãi mãi mùng một không thể tin tưởng bức họa cuộn tròn chung nữ tu trắng như sơn thượng tuyết sáng như vân giang nguyệt giống như giao đài dưới ánh trăng tiên nhân chết không được nói nhân gian tam hận chí nhất mỹ nhân tuổi xế chiều hồng nhan lão ai có thể nghĩ vậy dạng thần tiên giống nhau nhân vật chính là mỗi ngày chăm sóc bọn họ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày hoa nãi nãi đâu nay tranh có lẽ có nghệ thuật gia công thành phần nhưng là hoa nãi nãi tuổi trẻ thời điểm tất nhiên là cái đại mỹ nhân nam thanh nhìn bọn nhãi danh trận mắt há hốc mồn bộ dáng tâm tình hảo không ít thật cẩn thận mà buông bức họa cột tròn về sóc nhưng không chuẩn kêu sư mọi mãi mãi Sinh sôi đem sư mội kêu giả rồi. Bọn học sinh hãy còn là không phục, tuổi trẻ thời điểm lại Mỹ lệ lại như thế nào, hiện tại là cái bà cố nội A, lại nói, là hoa nãi nãi chính mình làm cho bọn họ như vậy xưng hô, dựa vào cái gì muốn nghe trước mắt cái này nữ tu. Nàng quản Được cũng thật khoan. Lại thấy nam thanh sư tỉ lẩm bẩm nói nhỏ nói, ta nhất định sẽ làm sư muội khôi phục. Mùng một thấy thế vội tiến lên hỏi thăm, nghe ngài y tứ, hoa nãi nãi cũng không phải tự nhiên ra cả. này trong đó chính là ra cái gì biến cố nói không được kêu nãi mãi nam thanh nắm mùng một tròn vo khuôn mặt đạn nộn tế hoạt xúc cảm làm nam thanh nhịn không được nhiều nhéo hai hạ thẳng đem mùng một trên mặt nặn ra lưỡng đạo về đỏ kia như thế nào xưng hôa. a nam thanh trần chờ một lát nói đã kêu hoa tiên tử đi hiện trường một mảnh trầm mặc mùng một trán trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh ha ha, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phấn đến chỗ sâu trong tự nhiên hắc. này nam thanh sư tỷ sợ không phải cái ạn typhan Không hề dối dám sưng hô, mùng một nói, có thể nói nói là chuyện như thế nào sao? Chúng ta cũng tưởng giúp đỡ. Các ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Nam Thanh Sư tỷ ném cái đại bạch mắt cấp mùng một, các ngươi đừng nghịch ngợm gây sự thêm phiền đó là. kia ngài cho chúng ta nói một chút, ách, hoa, hoa, hoa tiên mãi mãi tuổi trẻ thời điểm sự tích bái. Mùng một trung quy khó có thể mở miệng xưng hô hoa mãi mãi vì hoa tiên tử. Cái này Nam Thanh đã tới tinh thần, ở nàng trong miệng, nàng tiểu sư mội giỏi ca múa. Cầm kỳ thư họa, chủ nghệ nữ công không chỗ nào không tinh. từ nhỏ thiên phú dị bẩm, với tu luyện một đường thượng một điểm liền thông, từ trúc cơ đến kim đan, lại đến nguyên anh, thậm chí đăng đỉnh phân thần, mỗi một bước đều đi được thành thật kiên định, ổn định vững chắc, thông suốt vô cùng. Nói nàng là thiên đạo sủng nhi một chút đều không khoa trương. Phân thần kỳ. Mọi người kinh hô, cũng chưa nghĩ đến hoa mãi ngoại thế nhưng là phân thần kỳ đại năng. Nam thanh đắc ý nói, đó là. Nam thanh trong mắt lập lòe ánh sáng năm đó cẩm hoa cung phồn thịnh cảnh tượng tựa hồ còn ở trước mắt hiện lên thiên hạ đệ nhất nữ tu đạo tràng sở hữu nữ tu giả trong lòng tu luyện thánh địa năm đó nàng tiểu sư muội là như vậy lóa mắt trước người trong mắt chân chính thiên tri tiêu tử nhưng mà hết thể vinh quang đều ở trận chiến ấy sau đột nhiên im bặt như sao băng chợt lóe rồi biến mất nam thanh quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi ánh mắt gắt gao tỏa định trụ bạc trắng cho thấy là thù hận cảm xúc lại lần nữa liên lụy ra tới mùng một vội vàng tiến lên một bước đem bạc trắng tre ở phía sau hấp dẫn nam thanh lực chú ý hoa nãi nãi là ở trong chiến tranh bị thương sao nam thanh nói năm đó chúng ta cầm hoa cùng đóng giữ tây nam chiến tuyến nam thanh nhớ lại năm đó trận chiến ấy nhân yêu hai giới đánh đến ngươi chết ta sống nhân tu một đường khải hoàng ca liền hạ yêu tu số tòa thành trì tình thế một mảnh rất tốt các nàng cầm hoa cùng đóng giữ tây nam chiến tuyến lại chiến sự nôn nóng chậm chạp không có đẩy mạnh tây nam biên thủy rừng mưa tươi tốt kinh rạch chẳng trị dày đặc Phi thường bất lợi với nhân tu tác chiến, lại đối yêu tu đặc biệt có lợi, yêu tu có thể hóa thành nguyên hình, lấy khu rừng rậm rạp thảm thực vật làm yểm hộ đánh lên du kích chiến. Mà nhân tu phương diện không chỉ có muốn gặp phải yêu tu thường thường đánh lén, càng muốn ứng phó rừng mưa trung thiên kỳ bách quái yêu thực cùng phức tạp địa thế hoàn cảnh. Thật lớn thực người thảo có thể trực tiếp đem một cái nguyên anh kỳ tu sĩ hút thành một chương gia người, kỳ quỷ đầm lầy một khi lâm vào trong đó liền bất luận cái gì linh thông pháp thuật đều xử không ra. chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình đi bước một bị căn ướt luôn là nhân tu phương diện chiến tuyến đẩy mạnh dị thường khó khăn thậm chí vừa lơ đãng liền sẽ bị yêu tu đẹ nặng đánh toàn không giống mặt khác mấy cái chiến tuyến một đường bẻ gãy nghiền nát chiến tuyến đẩy mạnh lúc ấy sư muội dưỡng một con hắc bạch hoa đại quyển, là nàng từ bên ngoài nhặt về tới chỉ đối chúng ta nói là một con không có khai linh trí phàng cầu chúng ta nhìn sư muội khó được như thế vui mừng cũng liền không có nhiều hơn truy cứu hoa tưởng dung không thích chiến tranh nhưng là trên người gánh vác trách nhiệm làm nàng không thể không đi hướng chiến trường cho nên suốt ngày hầm hực không vui mọi người thấy kia hắc bạch hoa đại cẩu có thể làm tiểu sư mội nhiều ra vài phần tươi cười liền liền dung hạ kia đại cẩu ta sư mội thiện tâm chỗ nào có thể nghĩ đến yêu vật nhóm ti tiện nam thanh hai mắt bốc hỏa kia hắc bạch đại cẩu nguyên lai là một con đại cẩu yêu bị trọng thương vì hoa tưởng dung cứu mà hoa tưởng dung thế nhưng thi triển che đậy pháp thuật đem này cẩu yêu ngụy trang thành một con chưa khai linh trí phàm cẩu lưu tại bên người kia cầu yêu tiếp cận hoa sư mội bất quá là vì đánh cắp quân sự tin tức thật là hảo không biết xấu hổ nam thanh vẻ mặt khinh thường hảo sư tỷ hoa nãi nãi không biết khi nào bước vào sân nam thanh sư tỷ chuyện quá khứ cũng không nhắc lại nói nữa chỉ có ta cái này đương sự mới biết được ngay lúc đó sự thật là chuyện gì xảy ra nam thanh khó chịu nếu không phải vì kia xúc sinh hoa sư mội ngươi sẽ rơi vào hiện tại bộ dáng này ngươi tất nhiên đã nửa bước chân tiên a hoa tưởng dung đã không phải kêu bức họa cuộn tròn thượng tiếu lệ khả nhân thiếu nữ đã từng một đầu tóc đen đã hoa dâm đã từng đôi mắt sáng xinh đẹp biến thành gục xuống tam giác mắt đã từng thức tha dáng người biến thành cầu lũ khô gầy bạc trắng đã là không dám nhiều xem hoa nãi nãi liếc mắt một cái rất sợ chính mình nhiều xem một cái liền sẽ nhịn không được quỳ xuống đất xin tha nước mắt liền hàm ở trong ánh mắt một cái chớp mắt liền sẽ chạy xuống lại nghe thấy hoa nãi nãi nói ta hiện giờ bộ dáng này lại không phải khanh khách tắt duyên cớ còn không phải thu cộng thủy cái kia tiện nhân loạn phóng lá dụng thần thủy ngươi không đuổi theo kia cầu tử đi thảo cái cách nói ngươi có thể chúng lá dụng thần thủy nam thanh thanh âm nổi bật lại có một người so nàng thanh âm còn muốn cao lại là thu tiểu tứ nguyên bản đang ở đường ăn dưa quần chúng hắn manh đến đứng lên hét lớn lá dụng thần thủy đoạn tử tuyệt tôn thủy lá dụng không về can thu tiểu tứ trợn tròn đôi mắt cư nhiên dùng như vậy âm độc nước thuốc tiểu tử ngươi biết rất nhiều a nam thanh kinh ngạc nhìn mắt thu tiểu tứ Hoa nãi nãi nói, hắn là thu gia tiểu tử. Thì ra là thế. Nam Thanh vẻ mặt hiểu rõ. Hoa nãi nãi nói, ngươi xem, liền tiểu hài tử cũng biết này lá dụng thần thủy nham hiểm đến cực điểm. Các ngươi cư nhiên còn đại quy mô phun sử dụng. Lúc trước rừng mưa chiến trường bất lợi, nhân tu phương diện dứt khoát nghĩ ra một cái độc kế. Ngươi yêu tu không phải có thể trốn sao? Không phải ủy vào rừng rậm địa thế ưu Việt sao? Nhân tu dứt khoát nổ cỏ tận gốc, từ không trung đại quy mô phun lá dụng thần thủy. Lá dụng thần thủy nơi đi đến, cây cối thảm thực vật trong khoảng thời gian ngắn rất quang, không có một ngọn cỏ, biến thành chùi lủi tử vong nơi, làm tránh ở rừng mưa chung các yêu tu nháy mắt không chỗ che giấu. Nếu chỉ có bực này công hiệu, tia này lá dụng thần thủy liền không thể xưng là là đoạn tử tuyệt tôn thủy. Thu tiểu tứ nói, này lá dụng thần thủy không chỉ có riêng là nhằm vào thực vật, đối nhân tu ảnh hưởng cũng là thật lớn. Thu tiểu tứ nhìn mắt hiện giờ hoa nãi mãi, từ trước chỉ là nghe nói lá dụng thần thủy lợi hại, nhưng chưa bao giờ chính mắt thấy. Lá dụng thần trong nước gác gầm có thể ăn mòn tu sĩ linh mạch cùng đan điển, một khi dính thượng liền như ung nhọt trong xương, khó có thể loại bỏ, cho đến ký chủ tử vong kia một ngày. Hơn nữa Thu tiểu tứ nhìn chung quanh mọi người, lá dụng thần trong nước gác gâm sẽ phụ truyền tử, tử truyền tôn, một thế hệ truyền một thế hệ, cho đến đoạn tử tuyệt tôn. Mọi người đều là hít hà một hơi, này lá dụng thần thủy thật thật là ác độc. Này độc dược có giải sao? Bạc Tráng mới hỏi. Thu tiểu tứ lắc đầu, trước mắt không có nghe nói qua có giải dược. Hòa mãi nãi không thèm để ý nói, người vốn là phải chết, sớm chết vắng chết, khác biệt cũng không lớn. Lại nhìn bọn ngãi danh vẻ mặt đưa đám bộ dáng, sang sảng cười, 18 năm sau lại là một cái hảo hán, đến lúc đó liền phải đổi các ngươi chiếu cố ta làm. Nam Thanh Sư tỷ đến lúc đó nhất định phải tìm được ta, nếu ta có tu luyện thiên phú, liền thu ta làm đồ nhi, nếu ta là cái phàm nhân, vậy nhiều cho ta chút vàng bạc tài bảo, hộ ta một đời vinh hoa phú quý đó là... Hoa nãi nãi sấp xỉ di ngôn lời nói làm Nam Thanh đỏ hốc mắt, cũng không nói tiếp, chỉ nói chính mình nhất định sẽ tìm ra giải quyết phương pháp. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy đi qua, tập toàn cung chi lực, như cũng không có bất luận cái gì tiến triển. Ngay cả nghiên cứu chế tạo chổ mã diệp thần thủy thu cộng thủy cũng không có giải quyết phương pháp, hắn thậm chí tự hào mà nói, này lá dụng thần thủy lợi hại chỗ thật là không thể nghịch chuyển tính. Lúc này mới có thể xưng là độc trung chi vương. Hoa nãi nãi nhìn xem bọn nhai danh, nhìn một cái bạc trắng. lại nhìn xem nam thanh sư tỷ ôn nhu khuyên nhủ đời trước phân tranh liền ở đời trước kết thúc đi hiện giờ chiến tranh sớm kết thúc này đó hài tử cũng đều là hảo hài tử ngươi về sau hỗ trợ chiếu ứng một ít nam thanh hừ lạnh một tiếng ngươi chính là hướng về bọn họ hoa mãi mãi cười nói các yêu tu cũng không được đầy đủ là người xấu tuy rằng khanh khách tát lửa gạt ta nhưng là kia yêu tộc khuyển đại tướng không cũng đã cứu ta một mạng sao bằng không ta đã sớm bị kia lá dụng thần thủy cấp hóa không làm khuyến đại tướng Hoang Kỳ trong lòng một cái lộp bộp, vượt miệng tốt ra. Nay quyền Đại tướng cũng là yêu tộc một người manh tướng, đáng tiếc cũng chứ này thuốc làm dụng là nói, lúc trước hắn liều chết đem trốn tránh ở rừng mưa chung yêu tộc cùng yêu thú cứu đi, phòng trường chính mình là không sống nổi đi. Hoa nãi nãi thở dài, hồi ức năm đó, tiểu sơn giống nhau đại hoàng cẩu từ trên trời giáng xuống, kia bóng loáng êm dậy lông tóc xúc cảm, đến nay khó quên. Chương 91 đệ 91 chương. Chương 91. Hoa nãi nãi tâm tình một hảo.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 Bạc trắng nhìn mọi người, cuối cùng nhìn về phía mùng 1, hy vọng mùng 1 có thể cho hắn lấy cái chủ ý. Bọn họ từ hoa nãi mãi cùng nam thanh sư tỷ bên kia nghe xong một trên lỗ thai đồng lứa ân đoán tình thù, nhưng kia đều là nhân tu phương diện lời nói của một bên, mùng một cảm thấy này đó tin tức yêu cầu hai bên xác minh, tốt nhất vẫn là hỏi một câu trong nhà trường bối, năm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mùng 1 nhìn hề hỏi không phân chấn, khéo nhi bẹp đại cầu tử, lại nhìn về phía cau mày hoàng kỳ, kiến nghị nói, nếu không chúng ta vẫn là trước liên hệ hoàng thôn trường đi. Tổng cảm thấy hoàng kỳ hắn ba sẽ so bạc trắng mẹ nó đáng tin cậy. Hoàng kỳ nhấp môi, hắn biết A3 từng nay là sất tráng một phương khuyển đại tướng, ở trong chiến tranh sau khi bị thương mới ẩn cư với hoang dạ sân thôn, nhưng không nghĩ tới A3 cư nhiên cùng hoa nãi nãi cũng có liên quan, càng không nghĩ tới A3 cùng hoa nãi nãi giống nhau là chúng lá dụng thần thủy. Nhớ tới hoa nãi nãi hiện giờ giả mua bộ dáng lại nghĩ tới lần trước cùng A3 biệt ly khi. a 3 thái dương nhiễm xương sắc còn có kia thái dương bỏ lên trên nếp nhăn đủ loại chi tiết cho thấy a 3 đang ở lấy một loại dị thường tốc độ cấp tốc già cả hoàng kỳ không dám hướng a 3 xác minh rất sợ sở hữu tin tức xấu tất cả đều trở thành sự thật đại song nhìn mọi người biểu tình trấn an nói có lẽ hoàng thôn trưởng căn bản không phải hoa lai mãi khuyển đại tướng đâu kia la dụng thần trong nước gác gầm không phải phụ truyền tử tử truyền tôn sao nếu hoàng thôn trưởng chúng này độc không đạo lý hoàng kỳ một chút chuyện này cũng không có Đại song từ một cái khác góc độ nghịch hướng chính thám, mọi người vừa nghe, cảm thấy cũng có vài phần đạo lý. Rốt cuộc hoàng kỳ nhưng không có chút chúng độc bệnh trạng, thân thể lần đồng, hào thật sự. Ách lãng nguyệt minh miệng khép mở vài cái, làm như muốn nói cái gì lại cuối cùng nhắm lại miệng. Thiếu Minh, ngươi có ý kiến gì không? Mung một hỏi. Lúc này mấy người bọn họ tránh ở cẩm hoa cùng một chỗ hoa viên nhỏ, bốn bề vắng lặng, chỉ có bọn họ mấy cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiểu tận gốc dễ tiểu đồng bọn. Không gì. Lã Nguyệt Minh lắc đầu, nhanh chóng thiết mắt Hoàng Kỳ, Trung quy đem chính mình trong đầu hoàng đường ý niệm cấp đẻ ép đi xuống, vạn nhất, Hoàng Kỳ không phải khuyển đại tướng thân sinh từ đâu. Lã Nguyệt Minh lắc đầu, đối mọi người nói, vẫn là hỏi một chút trong nhà sao hồi sự đi, nếu không ta trước tới liên hệ ta ba. Một đám đến đây đi, đều đem tình huống hỏi rõ ràng, chúng ta ở chỗ này chống rông đoán mỏ cũng không có ý nghĩa. mùng một cảm thấy, phàm là vẫn là hỏi rõ ràng hảo, đều biết rõ ràng liền miễn hiểu lầm, tránh cho cầu hết sự kiện phát sinh. Cái thứ nhất cùng trong nhà liên hệ chính là bạc trắng. Thông tin truyền được, Ngọc Giản kia đầu truyền đến bạc trắng con mẹ nó thanh âm, uy. Chỉ lắng nghe là có thể tưởng tượng ra bạc trắng mẹ nó cao mày, đầy mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Mẹ! Ngay sau đó bạc trắng liền không biết nên như thế nào mở miệng do hỏi. Làm gì? Có chuyện gì? Linh thạch không đủ. Không đủ cũng không có biện pháp, người lão mẹ ta cũng nghèo đâu, tân một kỳ thoại bản đều mua không nổi. Khanh khách tác. Bạc trắng mở miệng. Thông tin Ngọc Giản kia đầu đột nhiên không có thanh âm, cẩn thận vừa nghe có một chút tiếng thở dốc. Thông tin còn chưa cắt đứt. Tiểu tử thúi, bạc trắng mẹ nó đột nhiên tức giận mắng một tiếng, ngẩng cao thanh âm xuyên thấu qua Ngọc Giản, thiếu chút nữa tạc nước bạc trắng màng hai, hành tẩu giang hồ người, có mấy cái dùng tên giả thế nào? Người lão mẹ ta không chỉ có kêu kỳ kỳ cách, khanh khách tát, còn gọi tát tát ô, ô ô mai, danh hào nhiều nữa đi. Kia lão mẹ ngươi còn nhớ rõ một cái kêu hoa tưởng dung nữ tu sĩ không? Bạc trắng trực tiếp hỏi. Không nhớ rõ. Nói xong, bạc trắng mẹ nó trực tiếp cắt đứt thông tin. Cảm nhận được bạc trắng bọn họ táo bạo, mùng một nói, chúng ta vẫn là hỏi một chút hoàng thôn trưởng đi. Hoàng kỳ liên thông ngọc giảng, kia đầu truyền đến A3 thanh âm, không biết có phải hay không chính mình ảo giác, hoàng kỳ tổng cảm thấy A3 thanh âm tựa hồ gián mua ám ách vài phần. A3, chúng ta hiện tại ở cẩm hoa cung hoàng kỳ trực tiếp đem chân tướng đều nói cho A3, từ hoa nãi nãi giả cả, đến nam thanh sư tỷ một cái không rơi đến toàn nói cho hoàng tuyên a ba là bởi vì lá dụng thần thủy sao ngài thương là bởi vì lá dụng thần thủy sao hoàng kỳ càng thêm quan tâm điểm này có một bộ phận nguyên nhân là ngọc giảng kia đầu hoàng tuyên trực tiếp thừa nhận hắn chính là năm đó khuyển đại tướng mà hắn cùng hoa Nãi Nãi giống nhau cũng là chúng lá dụng thần thủy linh mạch căn mòn yêu đan tổn hại chẳng qua bởi vì yêu tu thân thể muốn càng thêm cường hãn hoàng tuyên thân thể suy bại muốn chậm với hoa mãi mãi bất quá hiện giờ cũng sớm là nỏ mạnh hết đà. A3 Hoàng kỳ thanh âm run rẩy, hắn biết A3 thân thể có thương tích, luôn muốn chính mình muốn nỗ lực tu luyện biến lợi hại, mới có thể vì A3 tìm tới linh dược tìm được lương.